Chương 1. 1997 năm, 13 tuổi Dư cản bởi vì này cha mẹ song song ở nhà xưởng sự cố chung gặp nạn, từ thành phố Hát Mộ Trung học chuyển nhập cha mẹ quê quán nơi đông nhạc trong chấn học. Từ đây cùng đông nhạc chấn ao sơn hướng hơn 50 tuổi ra gian lại nãi sống nương tựa lẫn nhau. 2.000 năm, Dư cản lấy ưu dị thành tích từ đông nhạc chấn hoa nhạc trung học tốt nghiệp. Tiến vào thành phố Hát Hờ Di huyện học lên xuất cực cao đệ nhất trung học học sinh. 2002 năm, 18 tuổi Dư cản thi đậu yến kinh đại học phần mềm cùng hơi điện tử học viện, trở thành ao sơn hướng cái thứ nhất thi đậu yến kinh một loại đại học hàng hiệu học sinh. Ao sơn hướng nơi đại đội khen thưởng thứ 5.000 đồng tiền. 2006 năm, Dư cản từ yến kinh tốt nghiệp đại học, bởi vì 2 năm trước ra ra mãi mãi lần lượt qua đời, mà Dư cản hộ khẩu sớm tại lúc trước nhập học khi liền chuyển thành thành thị hộ khẩu. Cho nên ao sơn hướng đại đội thu hồi dư ra đất nền nhà. Mới vừa tốt nghiệp liền không nhà để về dư cản, chỉ phải ở hiến kinh giao tranh. 2013 năm, dựa vào không ngừng học tập nghiên cứu đua kính cùng bền gan vững trí tính cách, 7 năm thời gian, dư cản từ lúc trước mới tiến công ty khi một người đánh chữ viên, thăng cấp vì hiến kinh công ty đa quốc gia, chính hoa quốc tế tập đoàn công trình bộ phó giám đốc. Từng bước một đi tới, Chỉ có đồng dạng giao tranh quá nhân tài biết trong đó gian khổ, ở cái này biến chuyển từng ngày thế giới, ngươi hơi chút chậm một bước liền sẽ bị người đổi kịp. Nhưng cho tới nay dư cản cũng không có bị ngoại giới lực lượng đánh tới, hắn bằng vào chính mình nỗ lực, phong phú tồn tại, cũng ánh mặt trời đối mặt mỗi một ngày. Chính là, ở hắn cho rằng chính mình rốt cuộc đẩy ra mây mù, có được chính mình tương lai thời điểm. Một hồi thông báo, một phen chìa khóa chặt đứt hắn sở hưu hết thầy. Nhìn laptop thượng nhắn lại, dư càng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo hắn quả nhiên không may mắn như vậy, liền tính là nhận thức mười mấy năm người, cũng không phải dễ dàng có thể thấy rõ. Tư liệu ta kia đi rồi, đừng trách ta, coi như là cho ta đem qua độ đêm tư hảo. Thực xin lỗi, kỳ thật ta, cũng không ái ngươi. Thậm chí không thích ngươi, chán ghét ngươi. Rõ ràng nhìn qua thực nhược một người, làm khởi sự tới không cổ họng không ân, thậm chí không tốt với biểu đạt chính mình. Ta thật không rõ, chính hoa tập đoàn nhìn chúng ngươi cái gì, cư nhiên là ngươi loại người này thăng chức cùng ngồi thang máy tựa mà. Vốn dĩ ta chỉ là tưởng lộng điểm ngươi nhược điểm, làm ngươi không cần như vậy buộc lộ mũi nhọn. Đáng tiếc ở thời đại này, liền lê tẩm đồng tính luyên ái đều có thể dễ dàng bị người tiếp thu. Công ty một chút cũng không bởi vì ngươi là đồng tính luyên ái mà kỳ thị ngươi. Bất quá, không nghĩ tới ngươi cho ta lớn hơn nữa kinh hỉ. Tin tưởng công ty những cái đó hủ nữ các tiểu cô nương biết bọn họ vẫn luôn y y tổng giám đốc đại nhân, kỳ thật là cái người song tính, hơn nữa nơi đó còn xinh đẹp muốn chết thời điểm, thực thích hợp nam nhân công an, làm không hảo còn sẽ nam nam sinh con khi, nhất định sẽ càng thêm thích ngươi đi. Ừ, dữ càn, ngươi thật làm ta ghê tởm, nhớ tới đã từng đại học 4 năm cùng ngươi ở tại một cái phòng ngủ, ta liền nổi ra gà, đêm qua bị chạy bằng điện khí công an thực sáng đi. Thực xin lỗi, ta thật sự thực sợ hãi kia ghê tẩm đồ vật. Cho nên cũng chỉ có làm như vậy. Tư liệu sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thông minh một ít. Bởi vì lần này ngươi sẽ không thắng, liền tính là công ty những cái đó vẫn luôn đỉnh ngươi người cũng sẽ không. Bởi vì, đêm qua ta không cẩn thận lộng điểm mang ngải tự đầu đồ vật sợ ở ngươi nơi đó. kia đồ vật nghe nói thời kỳ ủ bệnh rất dài, liền tính lần này ngươi thắng ngươi. An toàn khởi kiến ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tại nơi này ngốc đi xuống sao. Có lẽ, ta còn có thể nói, ngươi là ngày thường ở bên ngoài bị người thượng nhiều, cho nên mới. À! Ha ha! Ha ha dư cản dựa vào ghế trên điên cuồng cười to, cười nước mũi nước mắt đầy mặt, cười không thở nổi. Cười xong, dư cản cầm lấy một bên di động bắt đi ra ngoài. Uy, Là tổng giám đốc sao? Tiểu dư! Có việc! Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này là về tuần trước chúng ta xác định cái kia hệ thống sự tình. Triệu Bắc Lâm, ngươi tuyệt, ngươi tàn nhẫn. Ngươi thật cho rằng hắn dư Càn dễ khi dễ như vậy sao? Một khi đã như vậy, vậy cuối cùng đưa ngươi một cái lễ vật đi, không chết được, cũng ghê tởm chết ngươi. 2013 năm năm nguyệt 30 buổi chiều tam điểm. Dư Càn đem trên người sở hữu quần áo đều cởi sạch, hảo hảo vọt 3 lần tắm vòi sen. Lại ở buồn tắm bên trong thả một buồn tắm thủy. Đem chính mình toàn bộ đắm chìm ở buồn tắm bên trong. Thực xin lỗi dư càn vớt chính mình kia không thuộc về nam tính nên có bộ vị. Ta thật sự không chán ghét ngươi. Tựa như nãy nãy nói, ngươi kỳ thật là ta vô duyên gặp mặt muội muội để lại cho ca ca lễ vật Cho nên, ca ca kỳ thật cũng ảo tưởng quá có thể cho chính mình cùng ngươi tìm cái giống hủ nữ muội tử nhóm nói như vậy chung khuyển nam nhân. Bất quá, chúng ta vận khí không thế nào hảo. Ha ha! Cái thứ nhất gặp được chính là cha nam, vẫn là cái tâm lý biến thái cha nam. Kaka, vẫn luôn đều như vậy nỗ lực, người khác thập phần nỗ lực, Kaka 20 phần nỗ lực. Tiểu học, trung học, cao trung vì làm chính mình không đến mức quá sông ra khiến cho người khác ghen ghét, tiện đà nhàn luôn toái ngữ, tiến hành nhân thân công kích. Liên rõ ràng dễ như trở bàn tay học đồng đều không đi lấy. Thật vất vả đại học, công tác. Cho rằng rốt cuộc có thể xoay chuyển càn khôn, vận khí lại kém như vậy, có phải hay không thật là bởi vì chúng ta đời trước quên nhiều đi chùa miếu bên trong dân hương. Nói như vậy, dư càng cúi đầu nhìn xem chính mình trên cổ quải ngọc Bồ Tát. Một khối có chút cũ hoàng, lại có chút lục xám xịt ngọc khối. Cùng hắn trắng nón làn da có chút không tương xứng. Bất quá, hắn mang cái này Bồ Tát có hơn 20 năm. Là đi học lần đầu tiên đoạt giải thời điểm phụ thân khen thưởng sau lại tới rồi ra ra ra, mới biết được này vẫn là nhà bọn họ đồ gia truyền. Ha ha. Ngãi ngãi tồn tại thời điểm nói, thứ này vẫn là thành phần không tốt ra ra ra sản năm duy nhất lưu lại giá trị tiền đồ vật. giấu ở trong nhà phá vỏ chăn bên trong, thẳng đến ba mẹ kết hôn mới dám lấy ra tới. Mà lao ba có thể như vậy hào phóng lấy ra tới cấp một cái 6 tuổi hoa tử mang, phòng trừng cũng là không đem thứ này đương hồi sự. Phía trước nghe văn phòng tiểu nữ sinh nhóm nói tùy thân không gian thời điểm, hắn có thứ sắt dao đem ngón tay cấp thiết phá, còn ngu đần đem huyết cấp sở ở mặt trên. Kết quả, đương nhiên là không rảnh gian. Bất quá hắn nhưng thật ra thật muốn được đến như vậy một cái không gian. Không nói cái khác, ở như vậy không có vướng bận dưới tình huống, trong không gian mặt có thể loại ăn, lại có uống, kia hắn cả đời ngốc tại bên trong đều có thể. Đáng tiếc. Hắn dư cản sống này 30 năm cũng chưa may mắn quá. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tự sát. Nhưng hắn càng có thể tưởng được đến đương chính mình song tính thân phận cùng với cảm nhiễm ngại bệnh sự tình bột lộ lúc sau, sẽ xuất hiện cục diện. Sắc bén dao gọt hoa quả sẹn qua động mạch, nhìn anh hồng máu loãng phía sau tiếp trước trào dâng mà ra, một loại sinh mệnh ở nhanh chóng biến mất sợ hai chậm rãi thổi quét mà đến. Dư cản có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứ quật cường buồn bã cười. Ba ba. Mu mu, ra ra, nãi nãi, thực xin lỗi. Ba trở lại 10 năm trước. Chương hai. Ai? Anh em. Ha ha. Ngươi nhắm hai mắt nhi, ngây ngốc đứng ở nơi này nửa giờ ai? Thân thể bỗng nhiên bị người đẩy một phen. Ngay sau đó bên tai vang lên sang sảng cười to một khắc. Dư Càn đột nhiên mở to mắt, trước mắt hết thảy làm hắn bỗng nhiên sửng sốt. Đây là nơi nào? Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Ai? Trấn váng. Dư Cản quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người một cái thân cao đại khái ở một M75 tạ hưu, dáng người có chút mượt mà, trên mặt có rõ ràng dấu quay nón thanh nhán nam sinh. Giống như đã từng quen biết một người. Hắc. Ta nói ngươi, ở yến kinh bên này làm hít sâu, nhưng hô hấp không được mới mẹ không khí a, vì ngươi phế phủ an toàn, ca khuyên ngươi thiếu làm hít sâu vận động. Ai, ngươi cái nào học viện? Mên Phần mềm cùng hơi điện tử học viện. Dư Càn thực mau phản ứng lại đây. Phần mềm cùng hơi điện tử học viện. Không tồi a Nam sinh nghe Dư Càn nói, mày nhảy dựng ngay sau đó xoay người chỉ vào phía trước dòng người, bên kia. Thấy kia mấy cái xuyên màu xanh lục ngắn tay anh em không? Đó là các ngươi phần mềm học viện học trưởng. Đi theo bọn họ liền biết báo danh địa điểm. Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Ha ha. Không khách khí là thương học viện. Hảo, ta còn muốn tiếp chúng ta học viện đáng yêu học đệ, liền không bối ngươi, ngươi mau qua đi đi. Cùng dâu quay nón nam sinh cáo biệt, dư càn động tác có chút cứng đờ kéo chính mình dương hành lý cùng với trang không ít lung tung rối loạn đồ vật túi ra rắn hướng giáo nội đi. Vừa đi, một bên hồi ức đây là có chuyện gì? Rõ ràng vừa mới hắn còn ở thật vất vả mua nhà xì cột hẻn trong bồn tám. Như thế nào giây tiếp theo? Nhìn chung quanh hết thảy. Chôn sâu ở trong trí nhớ đồ vật chậm rãi trồi lên mặt nước. Dư cẩn nhớ lại hiện tại chính mình nơi cái này tình cảnh, là chính mình năm đó thi đậu Yến Kinh Đại học sau. Trước tiên lại đây trường học đưa tin thời điểm cảnh tượng. Bởi vì so nguyên lai khai giảng thời gian trước tiên mấy ngày, cho nên lại đây thời điểm. Ga tàu hỏa bên kia phụ trách tiếp xe, trực tiếp đem sở hữu hệ đồng học tập trung ở một chiếc trên xe. Tới rồi cửa sau, liền ý bảo chính bọn họ đi phía trước đi. Ma vừa mới chính mình đứng ở bên kia nhắm mắt lại, hẳn là lúc trước đi tới cửa thời điểm đem đổ vật bung nghỉ tạm nguyên nhân. Vì thế dư cản dừng lại hung hăng méo một chút nắm tay, móng tay hoa thâm nhập bàn tay đau đớn, nói cho hắn này hết thảy đều là thật sự. Đây là thật sự, hắn trọng sinh, hắn trọng sinh. Dư cản muốn cười to, muốn hô to, nhưng đảo mắt trung quanh tới tới lui lui mặt mang sán lạn tươi cười đám người, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Chỉ cần đây là thật sự liền hảo, là thật sự lời nói, hắn có lẽ liền có thể thay đổi rất nhiều. Đầu tiên chính là, lúc này đây hắn không bao giờ muốn đem hộ khẩu chuyển tới Yến Kinh tới. Liên tính là tương lai trở về trồng trọn, hắn cũng không nghĩ lại làm không có căn người. Thiên hạ to lớn, chính là có thể chịu đựng hắn địa phương cũng không nhiều. Yến Kinh nơi này đối với đại đa số người tới nói có lẽ là phong thủy bảo địa. Nhưng là, hắn không cần. Trải qua đã từng hết thảy Đã đủ rồi. Đúng rồi, còn có ra ra nãi nãi. Nghĩ đến ra ra nãi nãi, dư cản vốn dĩ lên men đôi mắt, lập tức liền phải rớt ra nước mắt tới. Đặc biệt là nhìn trong học viện mặt những cái đó có gia trưởng mang theo tới báo danh tân sinh, trong lòng ấy nấy càng là gấp bội tăng trưởng. Đã từng, hắn ở nhìn đến một màn này thời điểm, âm thầm nói cho chính mình, không có việc gì, chờ chính mình có tiền, liền mang ra ra nãi nãi đến nơi đây du lịch. Nhưng, Gia Gia mãi mãi lại đều không có chờ đến. Bởi vì trong nhà nghèo, trong nhà biết chữ có thể bồi hắn tới Gia Gia vì tiết kiệm được một người tiền xe, làm hắn tới rồi trong trường học mặt có thể ăn được một chút, nói cái gì cũng không muốn bồi hắn tới báo danh. Bởi vì lúc này, từ nhà bọn họ đến bên này một người bình thường giá cả xe lửa phí, vừa vặn chính là hắn nửa năm tiền cơm. Nay đảo không phải Gia Gia mãi mãi có bao nhiêu yên tâm hắn. Chính mình từ nhỏ đi theo Gia Gia Nãi Nãi, Gia Gia Nãi Nãi lại chỉ có chính mình như vậy một cái tôn tử, ngày thường đau chính mình, kia cùng đau bảo bối tựa mà. Sao có thể yên tâm đâu? Chính là trong nhà thật sự nghèo, cha mẹ năm đó để tiền, đặt ở lúc này vừa mới đủ hắn 4 năm học phí, sinh hoạt phí còn trông cậy vào hắn về sau làm bắt em tới tránh đâu? Tình huống như vậy hạ, Gia Gia Nãi Nãi, liền tính là lo lắng tôn tử. Nói cái gì cũng không nghĩ bởi vì dùng nhiều một người qua lại tiền xe, mà làm tôn tử sinh hoạt không hảo quá. Hơn nữa ra ra nãi nãi tuổi tác lớn, trường kỳ làm lụng vất vả, làm cho bọn họ vốn dĩ mới hơn 60 tuổi thân thể, cùng hơn 70 tuổi tựa mà. ngày thường còn ăn mặc cần kiệm, hai người gầy cùng ra bọc xương tựa mà, lại còn sợ hai hắn ăn không ngon, xuyên không tốt. Cũng bởi vì ra ra trường kỳ làm lụng vất vả, thân thể đại không bằng trước kia. Cho nên lần này lại đây thời điểm, Gia Gia nói không tiễn, hắn cũng không có cưỡng cầu, bởi vì nếu là Gia Gia lại đây đưa hắn, chờ Gia Gia đường về thời điểm, lại nên là hắn lo lắng Gia Gia an toàn. Dựa theo thời gian tính, Gia Gia mãi mãi là hắn đại tam thời điểm, bởi vì mệt nhọc quá độ lần lượt qua đời. Cho nên, hắn còn có thời gian, còn có thời gian có thể thay đổi, giữ lại bọn họ. Thật sâu hít một hơi, dồn cả nỗ lực điều chỉnh tốt trạng thái. Cố nén trọng sinh mang cho hắn vui sướng cùng kích động, bước nhanh đuổi theo kia mấy cái đã từng mang theo hắn đi báo danh học trưởng. Cùng kiếp trước giống nhau, mấy cái đại nhị nam sinh thực nhiệt tình giúp hắn đề đồ vật, còn mang theo hắn đi phần mềm học viện báo danh chỗ. Bất quá, lúc này đây, dư cản không có gấp không chờ nổi lấy ra chính mình hộ khẩu rời đi văn kiện. Thậm chí ở tiếp đãi lão sư dò hỏi thời điểm, hào phóng nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn tương lai sẽ không ở chỗ này công tác, trong nhà còn có ra gian mãi mãi yêu cầu hắn chiếu cố, hắn không thể đưa bọn họ vứt bỏ ở quê hương. Học giỏi bản lĩnh lúc sau, hắn còn sẽ trở lại nơi đó đi. Ngoài miệng nói như vậy, dư càn trong lòng lại là cười. Nếu không phải bận tâm đến ra gian mãi mãi tâm tình, nếu không phải nào đó sự tình không thể làm quá mức, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái, hắn kỳ thật căn bản không nghĩ lại đọc cái gì đại học. Đại học bên trong tri thức, hắn sớm tại kiếp trước cũng đã học thuộc lầu, ngay cả phần mềm điện tử học viện thư viện bên trong những cái đó tự học thư tịch, hắn cũng đã lăn qua lộn lại xem qua. Thậm chí chết phía trước, hắn trình độ, đã đạt tới, lúc ấy toàn bộ thế giới phần mềm điện tử tuyến đầu trình độ. Nếu, nếu lại nỗ lực một ít, lại cho hắn mấy năm thời gian, hắn cảm thấy, trong truyền thuyết trí năng giả thuyết thiết bị đều có thể bị hắn nghiên cứu ra tới. Bất quá! Liên tính là suy xét đến gia gian mãi mãi tâm lý, dư cẩn cũng chỉ quyết định ở chỗ này ngây ngốc một năm thì tốt rồi. Cho nên ở giao học phí thời điểm, vốn dĩ chuẩn bị tốt 4 năm học phí, hắn cũng chỉ giao một năm. Dư lại tiền, hắn quyết định cho chính mình xứng một đài cao tính năng máy tính, sau đó mau chóng kiếm tiền. Gia gian mãi mãi thân thể, cấp bách yêu cầu điều trị. bốn rộng giãi học đệ Chương 3 bởi vì khoảng cách bắt đầu báo danh ngày còn có 3 ngày. Cho nên lúc này tới báo danh người, ở cửa thời điểm nhìn rất nhiều, phân tán lúc sau, một cái học viện kỳ thật không mấy cái. Đến ký túc xá thời điểm, người liền càng thiếu, một tầng lâu không vượt qua hai người. Dư càn nơi tầng này càng tuyệt, cũng chỉ có hắn một cái. Hai cái hỗ trợ học trưởng, nhìn trống rỗng một cái tầng lầu, hảo tâm dò hỏi dư càn muốn hay không đến bọn họ ký túc xá bên kia đi trụ hai ngày. Này lâu vũ trụ, đối phương lại không cái điện thoại, vạn nhất có chuyện gì, thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a Không có việc gì. Dư càn sang sảng cười nói, buổi chiều nếu là không tới người, buổi tối ta giữ cửa khóa kỹ thì tốt rồi. Theo ta này một thân trang phục chính là có đạo tặc gì đó, phòng trừng nhân gia cũng là rất sai tránh đi. Phúc! Đến, học đệ nói chuyện thật hài hước. Xem học đệ bộ dáng này cũng không phải không hề chói gà chi lực. Nếu là thật cái gì có việc, ngươi liền đối với cửa sổ hô to. Này lâu tân cái, lại trong trải, thanh âm tuyệt đối truyền xa. Đúng vậy. Ta phỏng chừng hôm nay buổi tối bên này liền phải an bài xá giam. Dưới lầu cũng sẽ khóa lại, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Một cái khác học trưởng tiếp nhận lời nói. Ha ha, là sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần học đệ lá gan không quá tiểu liền hảo. Ách! Ta lá gan không lớn. Dư càng ủy khốt nói, cho nên, ta chuẩn bị một giấc ngủ đến Đại Hương Đông. Ha ha! Được rồi, đừng khoe mẽ, ngươi xác thật là phải hảo hảo một giấc ngủ. Xem ngươi kia hai cái có thể so với gấu trúc gấu trúc mắt. Các học trưởng là hoàn toàn bị cái này tính cách rộng rãi học đệ chọc cho vui vẻ. Vừa rồi mua đồ vật, nếu không phải chúng ta nhìn... Ngươi đều chuẩn bị không lấy đồ vật liền chạy lấy người. Hảo, chúng ta đi rồi. Hai cái học trưởng, giúp dư càn đem thùng nước, chậu rửa mặt cùng với bình thủy bỏ vào ký túc xá, lại hỗ trợ đem ký túc xá làm đơn giản quét tước. Lúc sau nhìn xem không có việc gì, liền chuẩn bị chạy lấy người, không có việc gì, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai cũng Hảo đi ra ngoài đi dạo, đem vườn trường làm quen một chút. Ai? Học trưởng, chờ một chút. Gặp ngươi phải đi, đang ở quét tức chính mình trải giường chiếu dư càng đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại hai người. Còn có việc. Hai cái học trưởng nhìn về phía gấu trúc mắt học đệ. Có, các ngươi chờ một chút. Dư càng nói, liền kéo qua chính mình cái kia bao lớn da đen dương hành lý, ba lượng hạ liền đem dương hành lý mở ra. Dương hành lý một khai, làm hai cái vốn dĩ cho rằng hắn trong dương là trang thư, cho nên mới như vậy trầm học trưởng. Song song sừng sốt. Thiên A. Vừa mới bọn họ hai cái còn nói này học đệ nhất định là ái học tập, cho nên mang theo không ít thư, còn cho người ta chuyên môn giới thiệu thư viện vị trí. Hiện tại xem kia dương hành lý lý mì nạ. Táo đỏ. Lạp sườn. Đậu phộng. Cảm tình này dương hành lý bên trong đều là này ngoạn ý. Tới học trường, nhìn xem, thích ăn cái gì, tùy tiện lấy. Dư cản tươi cười sán lạn vẫy tay làm hai cái sưởng sốt học trưởng qua đi. Nơi này có chúng ta quê nhà đặc sản, còn có nại nại tự mình ướp tươi, rau ngâm. Chào. Ân. Còn có thịt khô làm, làm sưởng. Bên này còn có muối xào đậu phộng, hạt đào, táo đỏ, xào hạt rẻ, khoai lang đỏ khô. Ngươi đây là tới đi học sao? Hai cái học trưởng ngoài miệng nói như vậy, người đã vây lại đây. Trực trực trực. Ngươi đây là chuyển nhà đi. Người mãi mãi không đem nhà các người lương thực đều cấp dọn lại đây. Chắc không được như vậy trọng đâu. Hắc hắc. Dư càn ngây ngô cười, đây đều là chúng ta quê nhà chính mình sản ngoạn ý giống này táo đỏ, chính chúng ta ra cây táo thượng. Tới nếm một cái, đặc biệt ăn ngon. Nay còn có hạt rẻ, hạt đào, là nhà của chúng ta bên cạnh trên núi. Chỉ cần ngươi cần ngẫn, liền nhiều ăn không hết. Đầu phộng là chúng ta bên kia phổ cập cây nông nghiệp. Ta nại nại tay nghề thực hảo Nga. Bởi vì mang sắc không hảo đốc, cho nên trực tiếp xào đậu phộng. Cái này còn có lạp xưởng, thịt khô làm, chính mình nuôi trong nhà heo, chính mình ra làm, hương vị đều là tuyệt đối đủ vị. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng giới thiệu, nước miếng đều bị ngươi cầu dẫn ra tới. Hắc hắc, ta không phải khoe khoang. Dư cần nói, ngươi còn không khoe khoang. Đến, hai nghe vì hư. Mắt thấy vì thật dư càn nói mở ra một cái muối xào đậu phộng túi, nếm thử. gì Không tồi, chậc chậc chậc, này như thế nào xào. Ăn ngon như vậy. Hắc hắc, không tồi đi. Phong trang tốt lời nói, có thể ăn một tháng sẽ không hư rớt. Cái này nghe liền thơm quá, đây là cái gì đồ ăn? thức ăn với cơm tựa mà. Mỗ học trưởng nhắc tới một cái phong trang tốt túi. anh Học trưởng, ngươi thực sự có ánh mắt. Đây là gia cắt đồ ăn A. Chúng ta bên kia đặc sản, xà tiêu trong ngoài nước. Lấy ra cắt lượng dòng họ mệnh danh. Hào đi, kỳ thật nó chính là một dưa muối. Bang! Đừng ném A. Đừng ghét bỏ. Nay thật là thứ tốt, nhân gia người nước ngoài ăn đều nói tốt. Nói như thế nào nhân gia cũng là xuất ngoại đồ ăn A. Hơn nữa trải qua tan mãi nãi gia công, còn cố ý bỏ thêm thật nhiều dầu mẹ cùng ớt cây đỏ xào. Ít nhất có thể phóng hơn một tháng đều không xấu, còn thâm nước. Cái này đâu? Hai cái học trưởng đã đối dư càn tuyên truyền hết chỗ nói rồi. Vốn dĩ nhìn đứa nhỏ này, còn tưởng rằng là cái thẹn thùng. Kết quả khen ngược, trên đường đi tới ngủ gà ngủ gật sững sờ liền tính, lúc này lập tức biến thành một cái làm nhảm. Nga! Cái này là xào rau ngâm, cũng là nhà của chúng ta độc hữu. Từ tan mãi mãi thân thủ ước, sau đó xào thời điểm bên trong bỏ thêm thịt gà đinh. Ăn lên đặc hương. Nhiệt độ bình thường hạ, ít nhất có thể phóng nửa tháng. Ta nơi này có hai túi, cho các ngươi hai cái một túi, các ngươi chính mình phân đi. Đừng ghét bỏ, ta bảo đảm các ngươi ăn còn muốn ăn. Ăn rất ngon, không phải ta khoe khoang, người khác tưởng mua đều mua không được. Hảo, ta không nói, mặt khác các ngươi chính mình tuyển đi. Tính, có này một đại túi dưa muối, là đủ rồi. Trong đó một cái học trưởng có chút ngượng ngùng. Này một túi thơm ngào ngạt rau ngâm bên trong chính là mắt thấy thịt gà đinh A, hơn nữa thứ này ít nói cũng có 2-3 cân. Quang nghe vị liền hương A. Không cần phải nói cũng biết là thứ tốt. Lại nhiều lấy liền ngượng ngùng. Tuy rằng vừa mới nếm dư càn cấp muối xào đậu phộng cùng xào hạt rẻ, thực ăn ngon thật. Nhưng người ta không xa ngàn giảm mang lại đây, bọn họ đều lấy liền không thú vị. Đường A. Nhiều như vậy, chính là đến lúc đó, chúng ta ký túc xá ăn. Cũng ăn không hết không phải. Các ngươi liền lấy một cái rau ngâm. Ta mãi mãi đã biết, nên nói ta keo kiệt. Ừ. Hắc. Ta đây đã có thể không khách khí. Cái này sao hạt rẻ không tồi. Ngươi cho chúng ta phân cái một phần ba thế nào. Một cái khác học trưởng không khách khí. Dù sao này học đệ mang nhiều. Nhân gia cũng không cầu bọn họ cái gì. Chính là hiếu khách mà thôi. Có cái gì ngượng ngùng. Có thể. Đúng rồi cái này lậu phộng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hành, đậu phộng cung cấp một ít, có thể làm đồ nhắm. Nếu muốn đồ nhắm rượu, kia lạp xưởng cùng thịt khô làm ta cũng cho các ngươi đều một ít hảo. Cái này càng nhắm rượu. Lạp xưởng cho chúng ta hai can, thịt khô liền tính, còn muốn thiết. Lạp xưởng cũng muốn thiết, khoai lang đỏ khô. Ngươi cho rằng anh em nữ sinh đâu. Như vậy thích ăn đồ ăn vặt. Ta nhìn xem, ai, đúng rồi, ra cắt đồ ăn. Các người bên kia đều xa tiêu trong ngoài nước, cho chúng ta lộng điểm nếm thử. Ha ha. Hành. Ai đúng rồi, học trưởng thích gan ớt cay sao? Ơt cay, còn hành. Trong đó một cái nói, một cái khác tắc lắc đầu. Hắc hắc. Dư càng nghe được trong đó một cái nói hành, liền thần bí cười nói, kia học trưởng ngươi có lục ăn, tới, cái này ngươi trước nếm thử. Nói đem một cái bên trong đỏ rực đồ vật xóc liêu túi mở ra. Đem túi ôm đến học trưởng trước mặt, chỉ thấy nơi đó mặt tất cả đều là ớt cay cắt thành đoạn, cùng tạc ớt cay tựa mà đổ vỡ. Nhưng lại có thật nhiều hạt mè. Thích ăn ớt cay học trưởng, cũng là hai cái học trưởng bên trong nhất sang sảng cái kia. Từ dư càn khai túi, kia cái mũi liền cùng mũi chó tựa mà không ngừng hốt khí. Thấy dư càn đưa qua, ánh mắt sáng lên, duỗi tay liền bắt mấy viên. T. hương." Thật hương học trưởng một bên nói, một bên hút nước miếng. Ăn quá ngon. Đủ vị. Ai, tiểu Đình, ngươi cũng nếm một cái. Tránh ra đi ngươi, cái kia nhìn qua thử tay, ta không ăn. Đường A, Nếm một cái, nếu không ngươi mạng nhỏ. Lan, bên này liền cái thủy đều không có, vạn nhất hay, ta khóc đi A. Hử, không có lục ăn. An. an hương giòn ớt học trưởng trắng đối phương giống nhau, chỉ huy dư cản cho hắn lộng một ít. Dư cản cũng không keo kiệt trực tiếp liền cấp lộng một phần ba. Mà vị kia có thể ăn ớt cay học trưởng, còn lại là một bên bị cay thẳng hà hơi, một bên không được hướng trong miệng tắc. Phân song hồng giòn ớt, hai cái học trưởng nói cái gì cũng không cần khác. Liền giúp như vậy một lát vội, liền cho bọn hắn nhiều như vậy đồ vật, nói ra đi, lão sư còn tưởng rằng bọn họ nhận hối lộ đâu. Nam cầu huyết kiều đoạn không gian. chương 4 Đem hai cái học trưởng tiến đi, dư cằn ở ký túc xá trên hành lang. Đứng trong chốc lát, xoay người trực tiếp đóng ký túc xá môn. Đi vào ký túc xá nhìn thoáng qua còn trên mặt đất chứa đầy đồ ăn dương hành lý, nhìn nhìn lại ký túc xá mặt khác không dường ngủ, đồng nhiên một chút động lực đều không có. Lại về rồi, đã từng bởi vì mới đến biển lưu, hắn cũng không có hiện tại hào phóng như vậy, trong lòng nghĩ cái gì, nôn ngữ cùng hành động lại không nhất định có thể làm được. Mà trong dương những cái đó mãi mãi thân thủ làm đồ ăn vặt cuối cùng tiện nghi chính mình ký túc xá người. Nhưng bất hạnh chính là, chính mình ba cái bạn cùng phòng, trừ bỏ triệu bác lâm một người là đến từ Sơn Tây nông Thôn, cũng không sẽ khinh thường chính mình mang nhiều như vậy đặc sản bên ngoài, mặt khác hai người đều là thành phố lớn, nhìn đến hắn mang nhiều như vậy đồ vật còn đều là chính mình ra đóng gói, trong mắt mặt trừ bỏ khinh thường, càng có rất nhiều ghét bỏ. Bất quá, này đó thức ăn bởi vì này mỹ vị, cuối cùng vẫn là tiện nghi bọn họ. Chỉ là ăn thời điểm, tránh đi chính mình mà thôi. Ha ha. Dư càng nghĩ đến, kia hai cái làm bộ làm tịch bạn cùng phòng, một bên nói trong núi mặt tới người, nơi nào ăn qua thứ tốt, một mặt lại thừa chính mình không ở thời điểm, trộm cầm đồ vật tới ăn. Chờ chính mình phát hiện đồ vật càng ngày càng ít thời điểm mới kinh ngạc phát hiện. Mà kia hai cái bị triệu bác xa dò hỏi thời điểm, nhân gia cư nhiên còn trắng trợn táo bạo nói, ăn ngươi, là cho ngươi mặt ngúi. Đã từng, hắn cho rằng trong ký túc xá mặt có triệu bắc lâm một cái có thể ở chung thì tốt rồi, mặt khác hai cái cực phẩm, có thể làm lơ chi. Hiện tại đâu? Nghĩ đến triệu bắc lâm mặt người dạ thú, dư cản trừ bỏ muốn đem này thiên đào vạn quả, bầm thơi vạn đoạn bên ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì ý tưởng. Câu cửa miệng nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bởi vì bọn họ ký túc xá hai cái cực phẩm bạn cùng phòng quan hệ, đại học 4 năm. Bọn họ ký túc xá người kỳ thật cùng lớp học những người khác quan hệ cũng không tốt. Liên tính đại gia biết rõ bọn họ không phải người như vậy, nhưng nghĩ đến bọn họ ký túc xá kia hai cái cực phẩm, hơn nữa bọn họ ký túc xá luôn luôn còn tính gió êm sóng lặng, người khác không khỏi hiểu lầm. Bất quá, lúc ấy chính mình căn bản không thèm để ý, hoặc là nói không có thời gian để ý. Vì có thể sớm một chút việc học có thành tiểu, người khác đại học ít nhất 50% thời gian là chơi qua đi. Mà hắn đại học lại là cả ngày lẫn đêm đọc sách, nghiên cứu. Gia gian mãi mãi rời khỏi sau kia đã hơn một năm, tình huống càng vì nghiêm trọng. Mỗi ngày liền ăn cơm thời gian đều lấy tới đọc sách cùng nghiên cứu trình tự. Nghĩ đến đã từng chính mình, nghĩ đến nỗ lực phấn đấu lúc sau các loại hư không. Dư càng quyết định kiếp này mặc kệ thế nào, đều phải đổi một loại cách sống. Ấn, có lẽ hắn nên thừa sớm một chút rời đi ký túc xá cái này thị phi hoa. Tiếp này hắn chỉ nghĩ hảo hảo quá chính mình muốn sinh hoạt. Ngồi sổm đem trang thức ăn cái dương đắp lên. Lại đem khoa kéo kéo hảo, dư cản đem cái dương phóng tới một cái không có gì đáng ngại góc. Làm xong này hết thảy, ngẩng đầu xem chính mình dương đệm, dương đệm vừa mới đã phô không sai biệt lắm. Dương đệm thượng đồ vật, đều là trường học phát, là thiên lam sắc cùng màu xanh biển giao nhau ô vương văn. Bởi vì hắn trời sinh sợ lãnh, cho nên vừa rồi liền trực tiếp lánh vỏ tràn. Không có lấy chiếu. A ha, tinh thần hơi chút một thả lỏng ngáp biên theo nhau mà đến. Đại não cũng bắt đầu có chút hỗn độn Mơ hồ nhớ rõ, tiếp trước bởi vì trên người mang tiền nhiều, ngồi xe lửa lại đây thời điểm, hắn căn bản không dám nhắm mắt. Tính tính toán, hắn ít nhất có hai ngày đều ngủ quá giấc Phía trước như vậy tinh thần phỏng trừng là bởi vì vừa mới trọng sinh, có chút khẩn trương, hương phấn cùng mới lạ, lúc này thân thể lại là chịu không nổi. Lại ngáp một cái, dư càn quyết định không hề tiếp tục ngược đãi chính mình. Cầm, trậu rửa mặt cùng khăn lông vào ký túc xá tắm rửa gian. Hắc hắc! Nói đến cái này ký túc xá, có thể là kiếp trước hắn gặp được duy nhất may mắn sự tình. Phía trước các học trưởng trụ nhiều ít lao ký túc xá dùng buồng vệ sinh cùng phòng tắm đều là đại chúng. Đến phiên bọn họ, vừa vạn loại này độc lập tính ký túc xá kiến hảo đầu nhập sử dụng. Ký túc xá này diện tích tuy rằng cũng liền hai ba mươi bình, nhưng nơi này lại bao gồm ban công cùng mang tắm rửa công năng buồng vệ sinh. So công cộng khá hơn nhiều. Càng giải quyết hắn tư nhân vấn đề. Nhớ rõ lúc trước đại học phía trước, hắn còn các loại suy đoán chính mình muốn như thế nào ở đại học trung an toàn vượt qua 4 năm. Không nghĩ tới gần nhất bên này liền bởi vì ký túc xá vấn đề cấp giải quyết. Dư càng bưng chậu vào buồng vệ sinh, bên trong không gian không lớn cũng không nhỏ. Ước chừng có cái 2-3 mét vuông đại, bên trong có ngồi sống chậu, rửa mặt đài cùng với tắm rửa dùng nước cấm khí, nước cấm khí là nhiệt điện thủy khí, dùng thời điểm muốn chính mình trước tiên thiêu, mỗi lần nấu nước thời gian ở 15 phút đến 20 phút. Nhìn đến nước cấm khí, hắn mới nhớ tới việc này, buồn bực đem chậu ném ở một bên, đem nước cấm khi ổ điện cắm thượng. Đánh cánh áp, dư càn chuẩn bị trước tẩy đem nước lạnh mặt đi thu thập hạ quần áo của mình liền tính là không chuẩn bị ở chỗ này thường trú. Quân huấn kết thúc hắn vẫn là muốn ở chỗ này nốc. Nô, no. đây là cái gì? Dư càn nhìn chính mình tay trái trưởng. Khi nào hắn tay trái trong lòng bàn tay mặt nhiều một khối thanh đốm, hoặc là bớt. Hơn nữa, này bớt như thế nào như vậy quen mắt. Có thứ gì ở trong đầu lóe một chút. Dư càn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong gương mặt người cũng đồng dạng ngẩng đầu, đồng dạng đầy mặt kinh dị. Ngọc bội đâu? Hắn trên cổ là trống không, nhà bọn họ đổ ra truyền không thấy. Dư cản đối với gương ngây ngốc lẩm bẩm lồ bầu. Sau một lúc lâu, lại cúi đầu đi xem bàn tay. Không nói cái khác cái gì hoa văn, chỉ là xem kia hổ lô trạng ngoại hình, bàn tay chung bất cùng hắn kiếp trước đeo hơn 20 năm ngọc bội quả thực là giống nhau như lúc. Hay là trọng sinh là bởi vì kia khối ngọc bội. Dư cản nói, trong đầu lại nghĩ tới lúc ấy chính mình nắm ngọc bội nghĩ tùy thân không gian ngốc kính. A, Ếch, không đợi Dư Cản cười xong, trước mắt cảnh tượng đống nhiên nhóng lên, lại xem thời điểm, trung quanh một mảnh thổ màu nâu. Sắc thực điểm nói chính là, hắn hiện tại đứng ở một tảng lớn, không có bất luận cái gì thực vật thổ địa thượng, mà thổ địa nhan sắc là nâu thẫm. Không gian, Dư Cản không biết muốn như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình, chỉ là lẩm bẩm nói mớ bởi vì trừ bỏ suy đoán nơi này là độc lập với địa cầu không gian ở ngoài không gian ngoại, hắn tìm không thấy bất luận cái gì lý do thuyết phục chính mình, chính mình vì cái gì sẽ bỗng nhiên từ trong phòng tắm mặt chạy đến nơi đây. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh tuy rằng rộng lớn, lại không phải không có giới hạn. Hướng tới một phương hướng đi nói, ngươi thực mo là có thể nhìn đến rất nhiều không gian tiểu thuyết thượng viết xương ngủ cái chán. Sờ sờ, cảm giác cùng đông giống nhau. Ngươi có thể xô đẩy đi vào. Lại cuối cùng vào không được. Nơi này thật là không gian. Tùy thân không gian. Dư càn cho mày, cố nén chính mình hư phấn. Theo sau lại nghĩ đến, đi ra ngoài. Giây tiếp theo, người liền đứng ở buồng vệ sinh rửa mặt đại biên. Nhìn trong gương mặt đầy mặt khó có thể tin chính mình. Dư càn học trước kia xem tiểu thuyết ghi. Trong tiểu thuyết mặt những cái đó được đến không gian ngốc mũ bộ dáng, Nghĩ nhiều thì vài lần, xác định một chút. Kết quả đương nhiên là chân thật. hắn chẳng những trọng sinh còn được đến không gian. một cái diện tích nhìn qua ít nhất có mấy chục mẫu không gian. ách, lớn như vậy bánh có nhân, tập hắn có chút vượng a. đúng rồi, nhân gia nói không gian có linh tuyển, linh tuyển có thể tiêu trừ mệt nhọc, chữa khỏi bệnh bệnh. vừa mới đi vào cũng không cố đến xem, không biết chính mình được đến cái này không gian có hay không nước suối. nghĩ đến đây, dư cẩn đã gấp không chờ nổi. Vội vang vào không gian, sau đó tìm thật lớn một vòng, rốt cuộc ở không gian một góc, thổ địa cùng cái chắn giao tiếp địa phương, thấy được cái gọi là linh tuyển. Trên thực tế, hắn thật không xác định này vông nhìn qua nhiều lắm có 20 cm thâm, diện tích lớn nhất không vượt qua 1 mét vuông, giống một khối lom trống không cục đá tích điểm nước tựa mà vũng nước có phải hay không linh tuyển. Bất quá, này thủy thật sự thực thanh triệt. Dư càn ngốc tại nước suối bên nhìn kia vông nước trong. Cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định tự mình thí một phen, nếu là này thủy thật sự đem hắn độc chết, kia thuyết minh hắn không nên được đến này nghịch thiên chi vợ. Không thể không nói, chết quá một lần người chính là không giống nhau. Dư càn liền uống lên vài phùng thủy, thẳng đến đem bụng đều uống no rồi, cũng không phát hiện chính mình trên người có cái gì giống nhau. Cuối cùng chỉ có thể một phách đầu, mang chính mình ngốc mũ. Thật là ngốc mũ a hắn, được đến không gian còn không biết đủ, còn nghĩ muốn cái gì linh tuyển. Ngươi nói ngươi một người nam nhân, liền tính là thiên hướng thích nam nhân, cũng không thể trông cậy vào linh tuyển đem ngươi biến thành nữ nhân đi. Ngắm lại chính mình thanh tú có thừa, cùng diễm lệ vô biên khuôn mặt, liền tính là thật đường, người khác cũng chỉ sẽ đem chính mình trở thành nhân yêu. Bất quá, vừa mới nước uống nhưng thật ra thực ngọt. Ha ha! Dư càn lại nhìn nhìn bên người tiểu thủy đàm. Quả nhiên là có chút môn đạo, hắn vừa mới uống lên nhiều như vậy này hồ nước mực nước lại là một chút cũng chưa biến, không biết có phải hay không lấy không hết dùng không cạn. Hơn nữa này thủy không nói cái khác, liền như vậy ngọt lành mát lạnh hương vị, hắn về sau lấy đảm đường dùng ăn nước uống cũng là có thể. Bởi vì nước suối đối hắn không có rõ ràng thay đổi, dư càn cũng không hề đi rồi dám. Quay đầu nhìn xem bên cạnh một tảng lớn đất trống, duỗi tay sờ sờ trên mặt đất màu nâu thổ nhưỡng. Tuy rằng chính hắn không có nghiên cứu quá thổ nhưỡng. Nhưng rốt cuộc cùng gia gian mãi mãi cùng nhau làm ruộng qua, liền xem này thổ nhưỡng, liền biết tuyệt đối có thể loại đến gia đồ vật tới. Chúng ta không nói này không gian muốn loại ra cái gì tiến quả, cũng chỉ là có thể loại ra bình thường rau dưa củ quả cùng với trái cây, chính mình tương lai mặc kệ ở nơi nào đều không đói chết. Nói như thế nào đâu, đồng nhiên có loại chính mình trước khi chết nguyện vọng thực hiện cảm giác. Dư càn ở nghiên cứu không gian thổ địa thời điểm không phát hiện, từ uống lên kia thủy trên người hắn mỏi mệt đã biến mất sạch sẽ, ngay cả hắn đôi mắt hạ quầng thâm mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thâm thi bụng bỗng nhiên sướng khởi ca tới. Dư cản chỉ cảm thấy ở chỗ trong bụng nhỏ ruột ở bụng vang lên lúc sau, liền bắt đầu chơi lên 18 tiết bánh quay trèo, các loại dối giám, bước cho hắn không thể không chạy nhanh ra không gian, đi giải quyết thanh khiết vệ sinh. Nửa giờ sau, chờ bụng rốt cuộc không đau thời điểm. Dư cản cái thứ nhất phản ứng chính là chạy nhanh đem vê đút cờ cửa sổ mở ra, chính mình tắt nhanh chóng ra buồng vệ sinh. Má ơi, xú đã chết. Dư cản ra tới lúc sau đem vê đút cờ môn cấp quan trọng, để tránh trong vê đút cờ mặt có thể hơn chết một con trâu mùi hôi tỏa khắp đến trong ký túc xá mặt tới. Lại đợi nửa giờ, đánh giá trong vê đút cờ mặt mùi hôi hẳn là tan đi không sai biệt lắm, người nào đó mới thật cẩn thận mở ra vê đút cờ. Có thể là hôm nay bên ngoài có chút phong nguyên nhân, người nào đó lại đem vê đút cờ khai đại đại, liền tính là môn bên này không thế nào thông gió, trong vê đút cờ mặt ở trải qua nửa giờ không khí vận chuyển lúc sau, cũng tươi mát nhiều. ngẩng đầu xem nước gấm khí thủy đã thiêu khai, dư cằn đóng cửa sổ hảo hảo tắm rửa một cái. Mùa hè, lại là hai ngày không tắm rửa, còn ngồi ở đám người chen chút xe lửa thượng, kia trên người dơ bẩn có thể nghĩ. đương nhiên Hắn cũng có hoài nghi có phải hay không chính mình vừa mới uống nước suối vấn đề. Bất quá, chờ tắm rửa xong, chiếu gương mới phát hiện, kỳ thật không có gì thay đổi. Nhìn xem đồng hồ điện tử thượng thời gian, đã là buổi chiều 2 điểm. Hắn buổi sáng 9 giờ đến trường học, 10 giờ nhiều báo danh, không sai biệt lắm 11 giờ đến bên này. Lại ở trong ký túc xá mặt bận việc một trận, học trưởng bọn họ đi thời điểm, phòng trường đã 12 giờ. Ấn. như vậy tính ra. Không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian là giống nhau. Bởi vì có không gian, dư cản quyết đoán đem chính mình mang đến đồ ăn ném vào không gian, tuy rằng không biết không gian có phải hay không có giữ tươi công năng, nhưng như thế nào cũng không thể lại lần nữa tiện nghi những cái đó làm bộ làm tịch, làm người ghê thầm người. Hắn vẫn là đặt ở trong không gian mặt chính mình từ từ ăn đi. Nhưng vì làm làm bộ dáng, hắn vẫn là để lại một ít đồ vật ở bên ngoài. Ngày mai đi phụ cận đi dạo, nhìn xem có thể hay không lộng tới thực vật hạt giống. Nam ở trên giường, dư cản đối chính mình nói. Theo sau lại miên man suy nghĩ cân nhắc, chính mình trọng sinh về sau rốt cuộc muốn như thế nào bắt đầu từng bước một hướng chính mình muốn sinh hoạt hăng hở tiến lên. Mơ mơ màng màng trùng, nghe được kịch liệt tiếng đập cửa, dư cản từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngốc ngốc nhìn sau một lúc lâu trùng quanh xa lạ lại quen thuộc hoàn cảnh, mới đột nhiên nhớ tới, chính mình trọng sinh Đang muốn xuống giường đi mở cửa, lại nghĩ tới, lúc này bọn họ ký túc xá bốn chừng giường, ngoài cửa sổ giống nhau ở mặt trên. Hắn muốn thật từ bên này đi xuống, không đem chân quăng ngã gãy xương, cũng nhất định muốn chảy ra. Lao sư, mở cửa, dư càng nhìn đến ngoài cửa đứng một cái mỉm cười chung nhân nhân, người này hắn còn nhớ rõ, là bọn họ ký túc xá xá giam. 6 đồng học chừng 5 đồng học Ngươi là không hai cấp phần mềm dư càng đi. Đúng vậy. lão sư có chuyện gì? Ha ha. Đừng gọi ta lão sư. Ta không phải cái gì lão sư. Ta là dưới lầu ký túc xá giám thị. Ngươi kêu ta trường sư phó thì tốt rồi. Trường sư phó. Ấn. Hảo. Còn có từ hôm nay buổi tối bắt đầu. Các ngươi này đóng lâu bắt đầu có ta giám thị. Ngươi nếu là có chuyện gì. Hoặc là buổi tối nhằm chán. Có thể đến dưới lầu phòng trực ban đi tìm ta. Ta bên kia có TV, buổi tối 12 giờ trước kia, ngươi đều có thể đi xem. 24 giờ trong vòng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có thể đi ta đều ở. Tốt. Cảm ơn Láo sư, ách. Phiền toài trương, trương sư phó. Dư cản có chút cuốn bách, đời trước bởi vì lễ phép quan hệ, hắn mỗi lần nhìn thấy trương sư phó đã kêu trương Láo sư mà trên thực tế trương lão sư đã từng cũng thật là một vị ngữ văn lão sư bất quá là bởi vì một chút sự tình trước tiên về hưu không phiền thối tiểu tử đây là ta trước trách a đúng rồi cho ngươi cái dưa hấu đây là buổi chiều thời điểm ngươi hai cái học trưởng làm ta giao cho ngươi lúc ấy nói ngươi khẳng định đang ngủ không nghĩ quấy giày ngươi làm ta trạng vạng thời điểm lại đây cho ngươi mang lại đây ác cảm ơn lão sư Dư cản cười kết quả dư hấu, nghĩ nghĩ, làm xá giam đợi một chút, chính mình chạy tiến ký túc xá cầm một túi muối xào đậu phộng, cùng chính mình ra ướp tương ớt. Trương Sư Phó, đây là nhà của chúng ta chính mình ngồi, ngươi cầm đi nếm thử. Ai, như thế nào khách khí như vậy, ngươi đại thật xa mang quá. Ta không thể muốn. Trương lão Sư, ha ha. Ngượng ngùng, ta thành thật gọi sai. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi thích kêu trường lão sư đã kêu trường lão sư cũng đúng. Cái này ngươi cầm. Dư càng không khỏi phân trần đem một túi đậu phộng cùng cả đời tương ớt đưa cho xá giam. Đây đều là ta nãi nãi làm. Mang lại đây thời điểm liền công đạo ta phân cho đại gia ăn. Giữa trưa lúc ấy, học trưởng lại đây, ta cũng cho. Không phải cái gì đáng giá đồ vật. Ha ha. Quá khách khí, ngươi đứa nhỏ này. Bất quá, xem này tương ớt không tồi. Hắc hắc. Ta nghe trương lão sư khẩu âm, như là hồ nam, trương lão sư hẳn là có thể ăn ớt cây đi. Có thể. Đặc thích. Ha ha. Bất quá, bên này cũng chưa chúng ta bên kia chính tông. Ta chính mình cũng không thế nào sẽ lộng, đều thật dài thời gian không ăn. Xem nơi này phóng còn có hạt mè, hoa tiêu, không tồi. Ta là hồ bắc, ta mãi mãi làm cái này, ta chính mình ăn cảm thấy không tồi. Không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. Ta mang theo vài cái chai, ngươi nếu là thích, ăn xong rồi, ta lại cho ngươi đưa một lọ tử. Được, này một lọ tử, ta tỉnh điểm ăn, là có thể ăn hai tháng. Ha ha, cảm ơn tiểu đồng học. Không có việc gì, hắc hắc. Về sau bốn năm còn trương lão sư chiếu cố đâu. Ha ha, hảo. Vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Lúc này mới 5 giờ nhiều. Buổi tối có thể đi ta bên kia xem sẽ tivi. Hôm nay này đống trên lầu không vượt qua 10 cái người, các ngươi đều đi xem TV, ta bên kia cũng ngồi đến hạ. Hành, ta đây buổi tối lại mang điểm khác ăn ngon đi trường lão sư bên kia kết nhóm. Ha ha, kết nhóm hảo. Có tốt ngươi liền cứ việc lấy lại đây, bảo đảm có thể ăn xong. Nhìn xa giam lão sư vui tươi hớn hở đi xuống lầu, dư cản xoay người trở về ký túc xá, khóa môn. Vốn định tiếp tục ngủ tiếp, lại phát hiện tinh thần thực hảo cảm giác ngủ không được. Sơ sơ bụng, giữa trưa lúc ấy tắm rửa xong cũng không muốn ăn đồ vật, nay ngủ một giấc bụng nhưng thật ra đói bụng. Vừa lúc học trưởng đưa tới dưa hấu có thể trước lót lót, dưa càng cầm chậu rửa mặt đi buồng vệ sinh tiếp thủy, lại đây đem dưa hấu rửa rửa. Bất quá, cái này dưa hấu ít nhất có thượng 10 cân bộ dáng, hắn một người cũng ăn không hết. Vậy ăn trước một nửa hảo, dùng dao gọt hoa quả đem dưa hấu từ trung gian sắc khai một nửa tiếp tục đặt ở chậu rửa mặt bên trong, dùng khăn lông khô cái, một nửa kia ôm vào trong ngực, cầm cái cái muỗng liền ăn lên. ăn một nửa thời điểm, cảm thấy chỉ là ăn dưa hấu không có gì ý tứ, lại đứng dậy đi cầm nĩa lại đặc chế làm gà khối tới ăn. làm gà khối gặm lên thực nhẫn răng, nhưng chậm rãi gặm lại là rất thơm. gặm mệt mỏi gặm khác, ăn hai khẩu dưa hấu, tiếp tục gặm. dư cản cử đến chính mình lần này phi thường năng lực. Toàn bộ đem một con gà gà khối đều cấp gặm xong rồi. Còn ăn nửa cái dưa hấu. Sơ sơ bụng, giống như vừa mới mới vừa no giống nhau. Như vậy không được, nói như vậy phỏng trừng đến không được buổi tối chính mình lại đến đói bụng. Hơn nữa vẫn luôn ăn lương khô căn bản không dùng được. Chính hắn kỳ quái ăn uống chính mình cũng minh bạch, hiện tại liền muốn ăn nhiệt cơm hoặc là màn thầu. Nếu là ăn không đến, phỏng trừng đêm nay đều ngủ không ăn ổn. Nhìn xem thời gian. Hiện tại mới 6 giờ, hẳn là còn có thể mua được màn thầu hoặc là cơm. Dư Càn nhanh chóng đem ký túc xá thu một chút, dù sao quý trọng đồ vật đều ở trong không gian, hắn cũng không lo lắng có người có thể trộm đi. Liên Khóa Kỷ Môn hướng dưới lầu đi. Đi đến lầu 2 thời điểm, đụng tới hai cái cầm chén, cũng chuẩn bị đi múc cơm. Dư Càn lễ phép cùng người chào hỏi, kia hai người cũng trở về cười. Hai bên còn làm một phen tự giới thiệu. Dư Cản mới biết được, hai người kia đều là toán học hệ, bất quá, một cái đến từ nội mông cổ, một cái đến từ Tân Cương. Thông qua nói chuyện, cảm giác hai người đều là phi thường sẵn sàng. Cùng đi ly ký túc xá gần nhất nhà ăn bán cơm, đi thời điểm đã 6 giờ nhiều, mau 7 giờ. Nhà ăn bên trong trừ bỏ màn tầu, bánh bao cùng cơm, cháo bên ngoài, thái sắc dư lại rất ít. Dư Cản bởi vì chính mình mang theo đồ ăn cũng chỉ đánh một cái nhìn qua còn có chút mới mẻ bạo xào cả thịa. Ngươi liền ăn này một cái đồ ăn. Nội mông cổ đồng học kinh ngạc. Không. Dư càng cười, bên này cũng không có gì đồ ăn, hơn nữa ta chính mình mang theo mặt khác đồ ăn. Các ngươi nhìn xem những cái đó đồ ăn, nếu là không được, liền dứt khoát chỉ múc cơm hảo, đến ta bên kia đi ăn. Tuy rằng ta mang đa số là ướp cùng hàng khô, nhưng tuyệt đối ăn với cơm. Có thì sao? Nội mông cổ đồng học trực tiếp hỏi. Nhà ăn bên kia, hắn muốn đánh thịt đồ ăn đã chỉ còn lại có canh. Có, thịt khô cùng lạp sưởng, còn có một ít làm cá. Thật sự, ha ha. Ra đây nhưng không khách khí a Ha ha, khách khí cái gì? Dư Cản không thèm để ý nói. Bên kia Tân Cương tiểu tử nghe nói, cũng chỉ đánh một phần rau xanh, một đại lu cơm, lại cầm hai cái bánh bao, nói là buổi tối đường ăn khuya. Nghe được tân cương tiểu tử nói muốn đem màn thầu đương ăn khuya, nội mông cổ anh em, cũng quay người liền đi mua mấy cái màn thầu. Mọi người đều là có thể ăn thời điểm, điểm này sức ăn đối bọn họ tới nói không đáng kể chút nào. Dư càn chén khá lớn, chan đầy một cổ cơm, không sai biệt lắm có nửa cân, liền tính hắn lại đói, này đó cơm cũng đủ rồi. Cho nên không mua màn thầu, hơn nữa người khác cũng không nhân ra hai cái chắc định. Hắn hiện tại thân cao nhiều nhất 1M72, nhưng thân cương tiểu tử cùng nội mông của anh em hai người lại là đã vượt qua 1m8. Nhìn đến người cơm bát, ta cảm thấy ta ham súc. Nội mông của anh em nói, quá mấy ngày ta cũng phải đi mua cái đại, cái này chén có điểm tiểu. Cùng vự, rất nhỏ sao, người kia cổ ít nhất cũng có thể trang ba lượng nhiều cơm đi. Tới rồi ký túc xá, dư cản trực tiếp đem hai người đưa tới chính mình phòng ngủ. Các ngươi tầng này liền tới rồi ngươi một cái A. Thượng lầu ba lúc sau, tân cương tiểu tử mới phát hiện, lầu ba thật an tĩnh. Đúng vậy. Lợi hại, chúng ta lầu hai đã có năm người, nghe nói lầu bốn cũng có ba cái. Lầu năm nhưng thật ra không nghe nói có người. Ở cùng tân cương tiểu tử nói chuyện thời điểm, dư cằn đã lấy ra làm cá, đậu phộng cùng với nải nải xào rau ngâm. Theo sau mới lấy ra thịt khô cùng lạp xưởng Thịt khô cùng lạp xưởng là yêu cầu thiết. Dư cằn ngày thường ở nhà đi theo mụ nội nó học không ít, này sắt rau sự tình, từ trước đến nay đều là hắn làm nhiều, tự nhiên cũng thực mau Bên kia nội mông cổ anh em hồng hộp đem một cái màn thầu ăn xong thời điểm, hắn thịt khô cùng lạp sưởng cũng thiết hảo. Không mặt khác gia vị, đại gia liền tạm chấp nhận ăn đi. Này còn không được. Tân Cương dùng màn thầu kẹp xào rau ngâm ăn một cái kính, cái này bên trong là thịt gà đi, cùng cái này đồ ăn hết thẻ xào, ăn quá ngon. Ân, là thịt gà. Ta nói nói sảo. Ha ha. Chúng ta hôm nay thật sự ra mặt dày ăn cái đủ a. Nội mông của anh em ăn thật lớn một khối thịt khô sau nói, quá thơm. So với chúng ta ra bên kia thịt dê làm ăn ngon nhiều. Đúng rồi tiểu dư tử. Ngày mai ha ha nhà của chúng ta đặc chế thịt dê làm. Tuy rằng so ra kém ngươi cái này, nhưng cũng cũng không tệ lắm. Ha ha. Nói thật nga. Ta còn không có ăn qua nội mông cổ thịt dê làm. Dư càng cười, cầm lấy chính mình bát cơm. Cũng hồng hổ ăn lên. Hôm nay cũng không biết là như thế nào, cảm giác đặc biệt đói. Ăn xong rồi cơm, lại cùng mặt khác hai người đem thịt khô, lạp sưởng cùng với mang sang tới đậu phộng cùng làm cá ăn tinh quang, mới cảm thấy bụng no rồi chút. Nếu không phải xào rau ngâm quá hàm, phòng trừng chỉ bằng mượn đêm nay thượng ba người thực lực, tuyệt đối có thể ăn cho hết. Ít nhất tân cương tiểu tử cùng nội mông cổ anh em bữa ăn khuya là không giữ được, trực tiếp bị bọn họ ăn vào trong bụng. Ta bên này còn có nửa cái dưa hấu, chúng ta cùng ăn đi. Dưa hấu ăn cơm chi ra năn trứng bụng, lúc này ăn vừa vặn. Kia hai cái cũng không biết khách khí là vật gì, dư càn bế lên tới, nội mông cổ anh em liền cầm lấy dao gọt hoa quả, hoa tăm hạ, vừa lúc, một người một mảnh. Ai u, muốn căng đã chết. Mỗi nội mông cổ đại hán rửa vào ghế trên, một bộ lười biếng bộ dáng tiểu dư tử, nhà các ngươi đồ ăn thật là ăn quá ngon. Ăn ngon đi, trong chốc lát ngươi đi thời điểm, ta lại cho ngươi mang điểm, ngày mai ngươi còn có thể tiếp tục ăn. kia vẫn là tính. Nội mông cổ anh em xua xua tay, chúng ta hôm nay rộng lượng, đã tiêu diệt đủ nhiều. con liền ăn mang lấy, ca ra mặt lại hậu cũng không được a Ha ha, không có việc gì. Bất quá. Ngươi hôm nay không lấy trong một tháng, nếu là muốn ăn, cũng có thể trực tiếp cùng ta nói. Cái này đồ ăn có thể phóng một tháng. Thân cương tiểu tử chỉ vào xào rau ngâm. Cái này không thể, cái này nhiều nhất nửa tháng. Ta còn có giống nhau, tuy rằng không phải thịt, nhưng du nhiều, muối nhiều, có thể phóng một tháng. Mặt khác có vài loại đặc biệt ướp nước chấm, sướng cơm cùng màn thầu cũng ăn rất ngon. Ta nói, ngươi liền không cần ở thèm chúng ta nước miếng hảo đi. Hừ. Quân huấn lúc sau, chúng ta nhất định phải lại đến ăn. Ngươi cũng không thể làm người cấp ăn xong rồi. Ha ha, ta cấp hai vị lưu chưa còn không được. Hành, nhất định phải lưu. Ta liền thích các ngươi cái kia đồ ăn vị. Ai hư? Nỗi mông của anh em nhìn xem đồng hồ, đã bảy giờ, muốn đi xá giam bên kia đưa tin hạ sao? Xá giam hôm nay chính là cố ý công đạo buổi tối đi xem TV, Đi thôi. Thân Cương tiểu tử nói: "Tiểu dư tử cũng đi thôi. Buổi tối không nghĩ trở về, liền ở chúng ta bên kia ở nhờ một đêm." "Hành. Ta đây cầm chén tẩy một chút, trong chốc lát lại mang chút đồ ăn vật đi." Dư Cản cảm thấy chính mình thế nào cũng không thể bác xá giam hảo Ý. "Ngươi còn có mang chút ăn a?" Mỗ đại tham ăn vừa nghe ăn liền tinh thần. Dư Cản xem nội nông cổ anh em như vậy, cười nói: "Đương nhiên là có, ngươi này sẽ tốt nhất hoạt động một chút." Nếu không trong chốc lát ăn không vô đi. Bảy lần đầu tiên mua bán. Chương 6 Buổi tối dư càn mang theo khoai lang đỏ khô, xào hạt rẻ, đậu phộng cùng với một ít táo đỏ cùng hồ đào qua đi. Mặt khác qua đi xem TV người, nếu không phải mua bịa, đồ uống, chính là giống hắn giống nhau mang theo chính mình quê nhà thức ăn. Nội mông của anh em liền mang theo bọn họ quê nhà thịt dê làm cùng khô bò, tân cương tiểu tử cũng dẫn bọn hắn quê nhà nổi danh nho khô. Hạnh nhân, dưa hả mì cùng cái thịt heo hậu hòa điển táo, phúc kiến long nham đồng học mang long nham đậu phộng, lao thử làm, đậu hũ khô cùng với khoai lang khô, vân nam một cái đồng học mang theo không ít tiểu cá khô, chân giò hun gói phiến, mướp hoa quả cùng xí muội chờ. Vì thế, trận này trên danh nghĩa là tới xem TV tụ hội, kết quả là từ đầu ăn đến cuối, chính là buổi tối không ăn no, lúc này cũng uống đồ uống cùng bia cấp điển no rồi. Long nham đồng học mang láo thử làm ngay từ đầu không ai ăn, đến cuối cùng lại bị tranh đoạt cái sạch sẽ. 11 giờ thời điểm, đồ vật tan xong rồi, TV cũng không có gì đẹp, đại gia liền từng người tan. Bất quá, theo xá giam đại nhân nói, hai ngày này còn không có khai giảng, cho nên ký túc xá điện liền không liên quan, ngủ không được có thể tụ tập lên đánh bài, đọc sách, nhưng không thể đánh bạc. Đêm nay tụ ở bên nhau chín tiểu tử đều là tốt. Đánh bạc là tuyệt đối sẽ không. Nhưng đánh bại có thể có. Vì thế trừ bỏ dư cản, tân cương tiểu tử cùng với phúc kiến long nham bên kia anh em nói muốn đi ngủ ngoại, mặt khác đều tụ tập đến lầu 2 đi đánh bại. Dư cản kỳ thật cũng không phải muốn đi ngủ, vừa mới một hồi ăn uống thả cửa, lúc này bụng trướng lợi hại, sao có thể ngủ được. Hắn nói đi ngủ, kỳ thật là nghĩ đến một kiện hảo ngoạn sự tình. Vì thế, hắn còn cố ý ở ăn dưa hàm mì. Nho khô cùng với điển táo thời điểm, cố ý để lại hạt giống. Đúng rồi, phía trước gan dưa hấu cũng không ném, dưa hấu tử không biết có thể hay không loại. Vì thế, ngày nhót trở về phòng ngủ, cửa phòng một khóa, lại ở thùng rác tìm mười mấy viên dưa hấu hạt giống, mới bưng vẻ mặt buồn thủy vào không gian. Trong không gian mặt tựa hồ không có đêm tối, lúc này đi vào vẫn là cùng ban ngày giống nhau mênh mông một mảnh. Dư cản cũng không đi quảng. Hiện tại tái nhật không quan hệ, chờ hắn gieo trồng thực vật liền sẽ tốt. Vì thế, trực tiếp tìm một mảnh mà bắt đầu phân phối lên. Bởi vì không có cái cuốc, thậm chí liền cái hoa sạn đều không có. Cho nên hôm nay này thực nghiệm tính gieo trồng chỉ có thể dùng tay. May mắn lần này loại đều là hạt giống, cho nên cũng không cần đào bao sâu hố. Trước loại dưa hấu. Tuy rằng không biết dưa hấu có thể hay không trồng ra, nhưng quy củ vẫn là giống nhau muốn tuân thủ. Suy xét đến dưa hấu ương dây đằng phàn liền tính, mỗi một viên hạt giống khoảng thời gian hắn đều thả thức khoan. Dù sao nơi này đại, hiện tại hắn lại không mặt khác như loại, khoảng thời gian đại liền đại chút đi. Loại song dưa hấu lại loại dưa hà mì. Dưa hà mì hạt giống không nhiều lắm, bởi vì vốn dĩ tân cương tiểu tử lấy quá khứ dưa hà mì cũng chỉ có 3 cái, cho nên hơn nữa xá giam 10 cái người cũng phân không bao nhiêu. Dư càn lại không có khả năng đi nhặt người khác phun dưa hạ mì tử, cho nên hắn chỉ thu thập tới rồi mười viên. Dưa hạ mì loại sau khi xong là quả nho, cũng không biết làm quả nho bên trong tử còn có thể hay không sống, trước loại lại nói. Cuối cùng là trải qua chọn lựa hòa điền hột táo mười viên. Bị dư càn loại ở không gian mảnh đất giáp danh. Loại xong hạt giống, dùng đôi tay cẩn thận phùng thủy cẩn thận tưới hạt giống, mới lại công cáo thành ra không gian. Ở trong không gian mặt bận việc hơn một giờ. Ra tới đã 12 giờ nhiều. Dư càng đi buồng vệ sinh tắm rửa, mới bỏ đến trên giường. Xét thấy tầng lầu này chỉ có hắn một cái, trong phòng ngủ cũng chỉ có hắn một cái, cho nên đèn liền không quan. Bất quá ở buổi sáng 6 giờ, thiên tờ mở sáng thời điểm, hắn còn nhớ rõ lên đem đèn đóng lại tiếp tục ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là buổi sáng 8 giờ. Rồi cái lười eo, Dư Càn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới chưa từng có hiện tại như vậy sảng khoái quá. Nam ở trên giường, đem nghĩ ngày hôm qua kế hoạch tốt sự tình cẩn thận hồi ước một lần, Dư Càn nhanh chóng điệp hào tran, từ trên giường xuống dưới. Ở trong phòng tắm mặt một trận rửa mặt, ra tới thay đổi một kiện bạch áo sơ mi cùng quần dài tử, con ba lô liền ra cửa. Hắn hôm nay phải làm chuyện thứ nhất là đi mua máy tính. Tuy rằng máy tính nói, 11 mua khả năng sẽ có chút chiết khấu. Nhưng nghĩ đến từ hiện tại đến quân huấn ít nhất sẽ có hơn 10 ngày thời gian, mười mấy ngày nay còn không phải chính thức đi học thời gian, phải bị bạch bạch lãng phí hắn liền có chút đau lòng. Hắn hiện tại thực yêu cầu tiền, mà viết trình tự với hắn mà nói là duy nhất tới tiền mò phương pháp. Bang vào kiếp trước ký ức, 10 ngày thời gian, hắn tuyệt đối có thể viết ra vài cái thích hợp hiện tại dùng trình tự. Hơn nữa phần mềm thứ này một khi sử dụng, kia sáng tạo ích lợi chính là người khác không thể tưởng tượng. Cho nên cùng với chờ đến 11 mua máy tính hưởng thụ ưu đãi về điểm này, còn không bằng này 10 ngày hắn nhiều viết điểm trình tự kiếm nhiều. Vừa lúc bên này ly Trung Quan thôn cũng không xa, dư cản từ ký túc xá xuất phát, ở trên đường đụng tới nhà ăn mua bánh bao cùng sữa bò, lúc sau ở không có phương tiện giao thông dưới tình huống, hoa hơn một giờ mới rốt cuộc đi đến mục đích của chính mình mà. Hố cha a. Tuy rằng đi đường mệt nhưng thật ra không mệt, nhưng này một hồi đi xuống tới Lãng phí rất nhiều thời gian có hay không Mặt sau vì chính mình ở chỗ này quá thoải mái một ít Phòng trường này xe đạp là nhất định phải mua Lúc này máy tính cũng không giống 2013 năm như vậy tiện nghi Nổ thẻ bục liền dư càng hiện tại tài lực là không cần suy nghĩ Chính là đại thức Chỉ cần ngươi hơi chút muốn hảo điểm phối trí kia giá cuối cùng cũng là người trợn mắt há hốc mồm. Dư càng ở phối trí thời điểm Cân nhắc lại cân nhắc Tiêu giảm lại tiêu giảm Cuối cùng ra tới vẫn là 2 vạn hạ không tới. 2 vạn A. Giảm đi ngày hôm qua giao ra đi học phí, dừng chân phí chờ, cái này số lượng trên cơ bản liền phải đem trên người hắn tiền cấp đào làm. Như vậy không được. Tuyệt đối không được, trên người chỉ có 1-200 đồng tiền, một chút đều không bảo hiểm. Linh quang trận lóe, dư cản nghĩ tới đời sau có một khoản 1 phút trang bị xong máy tính hệ thống phần mềm, chính mình đã từng còn nghiên cứu quá. Lập tức liền đối với chính mình vừa mới mua máy tính một hồi gõ, nửa giờ sau, một cái có thể 3 phút nhanh chóng trang bị máy tính phần mềm liền ra tới. Một phút gì đó, đối hiện tại mua bán máy tính thương nhân tới nói quá nghịch thiên, 3 phút nói tuy rằng cũng nghịch thiên, nhưng dư cản cảm thấy hẳn là sẽ không quá thấy được. Bất quá, cái này phần mềm, nếu là trực tiếp bán cho bán hắn máy tính cái này chủ quán là khẳng định kiếm không được. Nghĩ nghĩ. Dư cản trước thanh toán chủ quán một vạn đồng tiền, cùng chủ quán ký hợp đồng, lại cầm một cái 128mm ưu bản. Hào quý! 2013 năm 16G ưu bản mới mấy trăm đồng tiền, lúc này một cái nho nhỏ 128mm ưu bản cư nhiên liền phải 5-600. Này vẫn là nhân gia chủ quán xem ở hắn máy tính phối trí cao cấp bên trong giá cả. Bất quá, lúc này cũng không thể đau lòng. Dư Càn nhanh chóng lấy ưu bản đem chính mình vừa mới viết văn kiện cấp trang đi vào. Cung chủ còn nói, hai cái giờ sau, chính mình trở về lấy máy tính, liền mang theo vừa mới mua máy tính ký tên văn kiện rời đi. Dù sao cũng là kiếp trước thường thường hôn địa phương, hoa hơn 10 phút, Dư Càn liền tìm tới rồi máy tính thành người phụ trách. Gọn gàng dứt khoát cấp đối phương thuyết minh chính mình ý đồ đến. Từ đối phương trong ánh mắt, Dư Càn rõ ràng thấy hoài nghi. Nhưng ngẫm lại nhân ra Bill Gates, người phụ trách vẫn là làm hắn đem đương trưởng thí nghiệm. Đồ vật là dư cản chính mình viết, cho nên, hắn cũng không sợ đối phương làm ra cái gì thủ đoạn. Cho nên thoải mái hào phóng ở vài cá nhân trước mặt che giấu một lần, lại chỉ đạo một nhà mua máy tính nhân viên cửa hàng thí nghiệm một lần. Hiệu quả phi thường hảo, không sai biệt lắm chỉ cần hai phân nhiều chung là có thể đem nguyên bản yêu cầu hoa một giờ. Thậm chí càng dài thời gian trang bị đồ vật toàn bộ trang bị xong. lão bản cùng cùng nhau quan sát người đều thực khiếp sợ, theo sau lại gọi điện thoại, gọi tới một người, nhìn dáng vẻ là hiểu được phần mềm. Đối phương không cần dư càng nói chính mình thao tác một lần, tức khắc kinh ngạc phi thường. Cái này phần mềm cũng quá thực dụng, quá nguy thiên. Đối phương nói, chính là lúc sau không nghĩ muốn đã trang bị, cắt bỏ cũng là giây phút chung sự tình. Ân. Cái này phần mềm bên trong đã bao gồm, hiện tại đại đa số người trang bị máy tính sở yêu cầu trang bị phần mềm. Nếu là yêu cầu trang bị mặt khác đặc biệt, lại mặt khác trang bị, cũng hoa không được nhiều thời gian dài. Không sai. Cái kia hiểu được phần mềm người ta nói, bởi vì giống nhau chúng ta trang bị hệ thống thời điểm, chủ yếu tiêu phí thời gian đều ở phía trước. Bên cạnh máy tính thành người phụ trách lúc này cũng không hề hoài nghi, trực tiếp đem dư cản lánh đến chính mình văn phòng. Cái này phần mềm hắn muốn, hơn nữa trí tại tất đắc. Trải qua này gần nửa giờ tiếp xúc, người phụ trách cũng nhìn ra tới, trước mắt đứa nhỏ này, liền nhìn qua nộn mà thôi, trên thực tế nhân ra nước trong đầu. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn ra, này trang bị hệ thống phần mềm nhìn như giống như rất đơn giản, nhưng nếu là thâm nhập nghiên cứu, này mang đến ích lợi tuyệt đối không nhỏ. Thứ này liền hiện tại nước ngoài cũng chưa nghe nói, mua sắm xuống dưới. Không nói ở quốc nội mở rộng có thể kiếm, chính là mở rộng đến nước ngoài cũng nhất định có thể đại kiếm. Bất quá, gừng càng già càng cay, lão bản vừa lên tới liền hỏi dư cản chính mình muốn cái cái gì dối. 500 vạn. Dư cản không phải chỉ nghĩ dựa này một cái phần mềm kiếm tiền, cho nên một ngụm nói chính mình tính kế xuống dưới giá cả, chắc giá. 500 vạn đã là thiếu. 5 phút trang bị máy tính. Liên quan đem một ít máy tính cần thiết phần mềm đều trang bị đi vào, này trình tự ít nhất 5 năm nội sẽ không có người siêu Việt. Cho nên, mặc kệ từ cái gì phương diện xem, lão bản 500 vạn mua cái này phần mềm quyền sở hữu đều là có lời. Không nói cái khác, chính là lão bản từ hắn bên này mua được, qua tay bán được nước ngoài, vậy không đáng giá là phiên một phen hai phiên. Nhưng dư càng suy xét đến chính mình hiện tại thân phận, thật sự không thể quá mức công phu sư tử ngoạm. Người phụ trách ở trên vị trí của mình ngồi một lát, đứng dậy cầm điện thoại, chỉ chốc lát sau bí thư liền mang theo hợp đồng tiến vào. Hợp đồng là chính quy công ty, chuyên môn ký tên này loại hợp tác hạng mục hợp đồng, dư càn mơ hồ nhìn nhìn, có chút đồ vật đại đồng tiểu dị, chỉ cần không có tổn hại hán rích lợi chữ liền hảo. Thiêm xong hợp đồng, dư càn tiếp nhận người phụ trách đưa qua thử phiếu, nhìn lướt qua, hướng đối phương gật gật đầu. kia người phụ trách lại là cười ha ha. Rối tay lại đây bắt tay nói, tiểu tử có tài A. Không hổ là chúng ta yến kinh đại học cao tài sinh. Hắc hắc. Chính là quá nghiêm túc điểm, về sau có cái gì tân ngoạn ý nhi, ngươi cứ việc hướng ta bên này lấy, thứ tốt, chúng ta tiếp tục hợp tác. Nhất định. Dư cần nói, hy vọng lần sau cùng lão bản hợp tác thời điểm, đừng nhỏ mọn như vậy liền hảo. Ha ha. Ngươi A ngươi. Giống nhau liền không đơn giản, còn tuổi nhỏ. Không đổi, Hành, lần sau nếu là có thứ tốt, lưu mô nhất định cho ngươi cái kinh hỉ giới. Vậy trước cảm ơn. Ha ha. Đối phương xua xua tay. Dư cạn nhìn xem đồng hồ thượng thời gian, hướng người phụ trách nói, Ơn, ta còn có việc, liền đi trước. Đi thôi. Lần này nói chuyện, lão bản là một loại đối bằng hữu ngữ khí. Dư cạn cười cười, rời đi máy tính thành lão bản văn phòng xoay người lại đi phụ cận ngân hàng, ở ngân hàng bên trong làm hai trương tạm, một trương bên trong là tồn 400 vạn, một trương bên trong tồn 118 vạn. Còn lại 2 vạn trực tiếp đổi thành tiền mặt. Chương 7. Ra ngân hàng thời điểm, hai trương thẻ ngân hàng cùng với một vạn nhiều đồng tiền hiện nay đã bị hắn từ ba lô bên trong trực tiếp ném vào không gian. Như vậy cũng không cần sợ bị trộm. Đi ngang qua Nokia di động chuyên bán cửa hàng, Nghĩ đến chính mình lúc sau muốn mua bán phần mềm, khẳng định là yêu cầu điện thoại, liền đi vào. Không xem không biết vừa thấy dòa nhảy dựng, đã từng 4 năm không có di động cũng qua, lúc này nhìn đến chuyên bán cửa hàng kệ thủy tinh, rõ ràng bộ dáng thực xấu, lại là giá cả sang quý di động thời điểm, thật là làm người các loại chịu không nổi. Nhưng nghĩ đến chính mình cần thiết đến có cái điện thoại, cắn răng một cái hoa 3.000 nhiều đồng tiền mua cái nhìn qua còn tính thuần mắt, Mua xong di động còn muốn đi thượng hảo. Thật vất vả đem lung tung rối loạn sự tình xong xuôi, đi máy tính thành lấy máy tính thời điểm đã là hơn 2 giờ sau. Đơn giản ở không tan tầm dưới tình huống nhân gia chủ quán cũng không để ý nhiều chờ ngươi vài phút. Mà dư càn lại đây lại không có trực tiếp rời đi, vì lúc sau máy tính không đến mức quá bị thương, lúc này trở về trực tiếp đem chính mình vừa mới nhìn chúng, lại không có tiền mua sắm này mấy cái phần cứng cấp mua. Một lần nữa trang bị tiến trong máy tính mặt Giá cả cao điểm liền cao điểm Quá mấy ngày đào thải cũng không quan hệ Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu chút tiền ấy Trang bị hảo máy tính Đem dư lại tiền pho xong Chủ quán tự mình hỗ trợ đưa hóa tới rồi ký túc xá Bận việc sáng sớm thượng Lại lần nữa trở lại ký túc xá đã là buổi chiều một chút Lúc này cũng đúng là một ngày chung ánh mặt trời nhất sán lạn thời điểm Cho nên ký túc xá bên trong Trừ bỏ hôm nay vừa mới đã đến, mặt khác đêm qua nhìn thấy đồng học, không có một cái lộ diện. Ngay cả xá giam cũng ở tầng lầu bên trong hỗ trợ tiếp đón tân đồng học. Thượng lầu 3, dư càng phát hiện, bọn họ tầng lầu này cũng có tân đồng học tới. Còn không ngừng một cái. Bất quá, bởi vì có đưa hóa viên ở phía sau hỗ trợ ôm máy tính đâu, cho nên hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đem người đưa tới trong phòng ngủ mặt. Đến nỗi trang bị gì đó liền không cần. Hắn nếu là liền máy tính trang bị chính hắn đều không biết, liền thật xin lỗi hắn học như vậy nhiều năm máy tính tri thức. Đem đưa hóa viên tiễn đi, dư cản nhìn nhìn mấy cái chính bận việc phòng ngủ. Bên trong người còn rất nhiều, nói nói cười cười, rất là náo nhiệt. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tùy tiện quá khứ ngốc hề hề chào hỏi, cho nên chỉ là ở những cái đó trong phòng ngủ mặt có người ra tới thời điểm, lễ phép cười cười. Lại không biết liền bởi vì hắn này cười. Manh đổ vài vị đại thẩm, những cái đó đại thẩm quay đầu lại liền cùng chính mình nhi tử giảng, các ngươi tầng lầu này có cái lớn lên trắng non sạch sẽ, thẹn thùng thẹn thùng tiểu hỏa. Dư can biết chính mình ký túc xá ba vị sẽ không sớm như vậy lại đây, trong trí nhớ, tới sớm nhất chính là chính thức báo danh ngày hôm sau mới lại đây triệu Bắc lâm, đến nổi hai ngoại hai cái cực phẩm, đều là cuối cùng một ngày buổi chiều đến. Nếu những người đó còn có ba bốn thiên tài đến, nhắm mắt làm ngơ, Dư Cản cũng mừng rỡ tự tại. Cho nên, xoay người trở lại ký túc xá, trực tiếp đem máy tính tính cả cái dương ném vào không gian, xoay người lại khóa môn. Lần này hắn chuẩn bị đi trước lộng chiếc xỉ cột hẻn xe đạp, sau đó ngày mai buổi sáng, hắn có thể kị xe đạp đến gần nhất hoa điểu thị trường đi đi dạo. Ơn, trong không gian mặt quá trống trải, mỗi lần ném vào đi đồ vật, đều trên mặt đất, thế tất muốn mua cái cái bàn ngăn tủ đặt ở bên trong mới hảo vừa đi một bên tường, nay phụ cận tựa hồ không có gì chuyên môn bán ra cụ. Đương nhiên, nếu là muốn mua sỉ cốt hẹn, cũng có thể đi trường học mục thông báo nhìn xem, trong trí nhớ bên kia liền thường xuyên xuất hiện, có học trưởng tốt nghiệp chuyển nhượng bán ra đồ vật. Vậy chớ mua xe đạp qua đi nhìn xem đi. Dư càn vận khí không tồi, ở ký ức cái thứ 3 sửa xe điểm, liền lộng tới một chiếc 8 phần tân xe đạp, hơn nữa vẫn là có được vùng núi xe phong cách, mang ghế sau. Chỉ là giá cả có điểm quý, lão bản 200 đồng tiền không ít. Dư Cản cẩn thận kiểm tra rồi kia xe đạp, cuối cùng phát hiện xe phía trước chắn bản cùng bánh xe đều là đổi quá. Tuy rằng làm chỉnh lý, nhan sắc cũng thực gần, nhưng rốt cuộc không phải nguyên bản không phải. Cho nên, mà tới ma đi, cuối cùng Dư Cản lấy 160 mau tiền giá cả cấp mua. Mua xe, tự nhiên không thể không mua khóa, liền xe này bộ dáng, liền tính là trước bánh xe thay đổi. Nhưng chợt vừa thấy lại là cùng tân tựa mà, không mua khóa nói, vậy chờ bị trống đi. Cho nên, vì an toàn, dư cản lại mua hai thanh khóa. Đến, vẫn là 200 đồng tiền sự. Cưới tân mua xe đạp dư cản tâm tình vui sướng ở vườn trường bên trong căng gió, không nói này một đời, liền kiếp trước hắn cũng có thượng 7-8 năm không kỵ quá xe đạp Ai? Người được lắm. Rất xa một cái nam sinh rỗi tay ngăn cản hắn xe, nhìn kỹ. Nguyên lai like là ngày hôm qua vị kia tính cách rộng rãi, tiêu lý lâm học học trưởng, này liền cưới lên. Vẫn là tân. Hắc hắc. Vận khí không tồi đi, 160. 160. Thiên A. Mỗi vị học trưởng biểu tình đó là tương đương kinh ngạc cùng rồi giám, này đều nhường cho ngươi đổi kịp. Này xe tân ít nhất muốn 5-600. Hắc hắc. Nghe học trưởng nói, dư cản cũng rất là đắc ý nghe học trưởng nói như vậy. Ta nhưng thật ra có điểm ăn uổi. Này xe nói là trước bánh xe cùng phía trước chắn bản là tân đổi. Phải không? Lý học trưởng kinh ngạc qua đi, lúc này mới qua đi cẩn thận đi xem, vừa thấy dưới quả nhiên như thế. Tuy rằng hai cái bánh xe thoạt nhìn là giống nhau, nhưng phía trước bánh xe rõ ràng tân rất nhiều. Chính là chất lượng thượng cũng không giống mặt sau bánh xe như vậy gián chắc. Chắc không được đâu, ta nói lao bản hào phóng như vậy. Lý học trưởng lắc đầu duy chân đá đá trước bánh xe tiểu dư cái này bánh xe ngươi phải chú ý hạ chất lượng chẳng ra gì ta trước kia nghe có đồng học nói qua loại này bánh xe ba lần về sau phải chi trả cho nên ba lần lúc sau ngươi đến lúc đó trực tiếp đổi tân chính mình đi đổi cái tốt nếu không đến lúc đó có ngươi tu phải không thuật nhìn giống nhau như lúc phúc là giống nhau không nhìn kỹ còn tưởng giang tân nhân gia liền khung ngươi loại này không hiểu đến hành Bằng không nhân ra lão bản như thế nào kiếm tiền? Lý học trưởng nói, bất quá, này xe chỉnh thể xem thật sự không tồi, một trăm sáu cũng không tính mệt. Thế nào, kỹ thuật quá quan không? Mang ca đoạn đường. Hắc hắc, có thể. Cùng lắm thì quăng ngã chúng ta lại bỏ dậy. Đem học trưởng đưa đến hắn muốn đi học sinh hội, trên thực tế đi đến nửa đường thời điểm, không sai biệt lắm đều là Lý Lâm học học trưởng đạp xe mang dư cần tới. Dư càn ở đại lâu trước xác định phía dưới hướng, nhớ lại hắn muốn nhìn mục thông báo ly bên này không xa, liền trực tiếp chuyển qua. Mục thông báo bên trong có mười mấy chương về ngoại thuê nhà cùng mua bán sỉ cột hẻn gia cụ đơn tử. Vì người khác phương tiện, cũng vì chính mình phương tiện, đơn tử thượng ở miêu tả nhà xỉ cột hẻn hoặc là xỉ cột hẻn gia cụ thời điểm đều thập phần tương tận. Hào phong xứng ảnh trụ, thận trọng chính mình chuyên môn vẽ hình ảnh. Dư càn xem xét. Trừ bỏ đối một khu nhà một phòng một sảnh mang buồng vệ sinh, phòng bếp cùng ban công cho thuê phòng có chút hứng thú ngoại, mặt khác đều không có hắn muốn. Nhưng xét thấy thành thị này cho thuê giá nhà cách thật sự quá cao, hơn nữa liền tính thuê chủ cũng không có phương tiện, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Từ thông cáo bản rời đi, đã buổi chiều 5 giờ, ngày này liền như vậy quá xong rồi. Trực tiếp đạp xe trở về đi, đi ngang qua ký túc xá phụ cận tiểu siêu thị thời điểm. Thấy siêu thị trước về di động, tiểu linh thông tuyên truyền, dư cản chỉ cảm thấy đại não đống nhiên một ngốc, hắn tựa hồ quên mất cái gì. Gia gian mãi mãi. Kiếp trước hắn, chính là đến giáo vào đầu buổi tối liền hướng ra gọi điện thoại A. Liên như vậy nghe nói Gia gian mãi mãi còn ở trong thôn quẩy bán quà vật bên kia đợi một ngày. Trong lòng một trận quay cuồng, mũi lập tức phiến toan. Nếu là dựa theo kiếp trước như vậy, Gia gian mãi mãi hai ngày này một đêm nên nhiều lo lắng hắn A. Hắn sao lại có thể đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên? Dư Cản có chút cáo giận chính mình, lập tức cũng không hề chần chờ, trực tiếp đem xe đạp khóa kỹ, liền vào tiểu siêu thị. Trong trường học mặt rất nhiều tiểu siêu thị, lúc này đều mang thêm đường dài điện thoại ghế dài công năng. Ở như vậy địa phương gọi điện thoại phương tiện lại lợi ích thực tế, so một ít quẩy bán quả vật cá biệt điện thoại thu phí muốn thấp rất nhiều. Dư Cản vào cửa cấp lão bản nói một tiếng, gọi điện thoại Lão bản lập tức liền cho hắn báo cái chỗ ngồi. Lúc này có thể là ăn cơm thời gian, tân sinh lại còn không có bắt đầu chính thức báo danh, cho nên là cái chỗ ngồi điện thoại siêu thị bên trong cũng chỉ có tiểu miêu hai ba chỉ. Dư cản tìm cái tương đối sang bên chỗ ngồi, Bát hạ đã từng bắt thật nhiều biến, chính là trải qua mặt sau 7-8 năm cũng không quên dây số. Uy, Dư cản thanh âm có chút run rẩy, đương điện thoại chuyển được kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy đầu góc đông nhiên ong một chút bên ngoài mặt khác thanh âm đều nghe không được, nghe nhất rõ ràng chính là bên thay trong điện thoại mặt thanh âm, là tiểu tiền nhi sao? đối diện truyền đến thanh âm, chín gia gian mãi mãi các ngươi hảo sao? chương 8 dư càng nghe được ra là chính mình đã từng nghe qua ngàn vạn biến, cuối cùng lại cho chính mình đánh báo tăng điện thoại cái kia dư tam gia dư đức vĩ, một cái so với chính mình gia gia tuổi còn đại tam tuổi, cùng bọn họ lao dư ra xem như gia năm phúc thân thích. Lại thích cùng Gia Gia uống rượu tiểu lão đầu. Tam, Tam Gia Gia. Ai u, nghe thanh âm này như thế nào như là ở khóc nhẹ đâu Là bị người khi dễ, vẫn là nhớ nhà. Đối diện dư đức vĩ không quên treo chọc cái này có tiền đồ hậu sinh. Ha ha, không, còn không có. Hảo hảo, tính tính, cùng ngươi Gia Gia nói đi. Lão tử lại cùng ngươi nói tiếp, ngươi Gia Gia liền phải lấy rượu đem lão tử chém. Gia Gia. Gia Gia cũng ở. Theo sau điện thoại bên kia truyền đến một trận xôn xao. Tựa hồ là Dư Tam Gia ở cùng người đấu võ mồm. Trường hợp như là một mảnh vui mừng. Nói như thế nào? Bên kia truyền đến một cái lao nhân thanh âm. Dư càn bên này cả người run lên. Là Gia Gia. Gia Gia. Nước mắt đống nhiên ngăn không được đi xuống rưu. Bên này thượng. Bên cạnh một cái ghế dài bên trong gọi điện thoại tiểu nam sinh từ ban đầu thấp giọng nước nở, biến thành gào gào khóc lớn. Vì thế, nghe thế thanh âm, dư cản nước mắt liền càng ngăn không được. Ngươi liền đối với điện thoại nói. Nhà các ngươi tiểu gia hỏa nghe thấy. Điện thoại bên kia truyền đến dư tam gia trung khí mười phần thanh âm. Gia dư cản vừa mới kêu một tiếng, thanh âm đã bị lồng ngực nội đầy bụng tưởng niệm, vì khuất, bi thương chờ rất nhiều cảm xúc cấp chiếm lĩnh. Hắn tuy rằng không giống bên cạnh ghế dài nam sinh như vậy khóc lớn tiếng, nhưng trong lòng cảm tình cùng nước mắt lại một chút cũng không ít. tựa hồ là nghe được bên này trong điện thoại mặt nước nở thanh, điện thoại bên kia người lo lắng. Là, là tiểu tiền nhi sao? Ra! Ra! Ha ha! Tiểu tử này dư ra ra bên kia không biết như thế nào đống nhiên bật cười, ngươi khóc cái gì đâu? Lại không phải không ly quá ra! Ta và ngươi mãi mãi còn tưởng rằng ngươi vui đến quên cả trời đất cùng đồng học chơi đi đâu. Như thế nào lúc này lại khóc đi lên. Ô ha ha, tiểu tử thúi khóc cái gì a? Đi phía trước, phía trước, trước kia ý tứ, quăng ngã trời ra đều không khóc. Ra ra, ta tưởng ngươi lần này, dư càn rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Bên kia dư ra ra tạm dừng sau một lúc lâu, thỉnh thoảng điện thoại bên kia lại nghe được người khác cười vang thanh khụ khụ, nếu không, ngươi cùng ngươi nãi nãi nói hai câu, ngươi nãi nãi cũng tại đây một lát. Hảo. Nhưng là ra ra ngươi đừng đi khai, ta trong chốc lát còn muốn cùng ngươi nói. Ha ha, hành, không đi. Bất quá, nói thời gian dài như vậy, lãng phí tiền điện thoại đi. Sẽ không, chúng ta bên này chuyên môn cấp học sinh cung cấp gọi điện thoại địa phương, tiện nghi thực. Hảo hảo hảo. Không đổi. Vậy ngươi trước cùng ngươi nãi nãi nói Dư Gia Gia nói xong, điện thoại bên kia lại truyền đến mà lại giống như trách cứ thanh âm. Được rồi được rồi, điện thoại phí tiện nghi, các ngươi cũng không thể làm tiền trinh vẫn luôn nghe các ngươi hai cái bên này ngượng ngùng a. Chạy nhanh tiếp, điện thoại bên kia truyền đến Dư Tam Gia thanh âm, đại ca trước lại đây cùng ta uống rượu. Hành, ngươi cầm, cùng Hải Tử nói, hay là bị ủy khuất? Bên kia điện thoại bên kia Dư Gia Gia tận lực nhỏ giọng nói. Nhưng nhà cái người cả đời trừ phi thân thể suy yếu, bằng không khi nào thành âm tiểu quá. Bởi vậy, bên này Dư Càn vẫn là nghe rành mạch. Vừa nghe rõ ràng, này nước mắt lại muốn đi xuống rớt. Dư mãi mãi bên kia nghe nói bọn họ chậm trễ thời gian, lãng phí hài tử điện thoại phí, lập tức liền nhận lấy. Chính là nàng không biết như thế nào đối với điện thoại nói chuyện, trước kia thượng cao trùng, bọn họ cũng chưa cho Dư Càn đánh quá điện thoại, tưởng Dư Càn thời điểm. Liền trực tiếp nhờ xe đi huyện thành xem hải tử, thuận tiện đưa chút ăn. Mãi mãi, dư càng nghe được điện thoại biên tiếng hít thở, có chút không xác định hỏi. Là, là dư càng đi. Dư mãi mãi rất đứng đắn hỏi một tiếng, lại bị bên kia một đám người cười vang một hồi. Bất quá, này một hồi cười vang, nhưng thật ra làm dư mãi mãi thả lỏng rất nhiều. Tiên tiên, không có việc gì đi, nghe người ra ra nói, ngươi khóc, ta mới không có ta chỉ là tưởng các ngươi dư càn ra vẻ làm lũng cái cọ đầu dư mãi mãi lập tức nở nụ cười ha ha ngươi đứa nhỏ này cùng ngươi mãi mãi còn có cái gì ngượng ngùng mãi mãi ta là thật sự tưởng ngươi nước mắt lại có chút ngăn không được hảo hảo hảo không có việc gì ngoan trước kia cao trung một tháng cũng mới có thể thấy một lần đâu này không phải thời gian trường điểm sao dư mãi mãi an ủi tôn tử bất quá nói thật nàng chính mình nghĩ đến tôn tử chạy như vậy xa, muốn nửa năm mới có thể thấy một lần, không thể giống như trước như vậy. Muốn gặp tôn tử thời điểm, có thể trực tiếp nhờ xe qua đi xem. trong lòng cũng phi thường khó chịu, nhưng nghĩ vậy một lát là đang an ủi tôn tử, liền nỗ lực đem cảm xúc gáp chế trở về, móc ra khăn tay nhỏ, lau lau rơi xuống nước mắt. Nãi nãi, tiên tiên, bên kia cùng đồng học ở chung hả sao? Ân, chúng ta phòng ngủ người còn không có tới. Bất quá ký túc xá quản lý lao sư cũng mặt khác lớp đồng học đều phi thường hảo. Ai? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Muốn nhiều chú ý thân thể, nghe nói bên kia so với chúng ta bên này lãnh. Ta biết, gia gia mãi mãi cũng muốn chú ý thân thể. Chờ tiền tiền kiếm lời đồng tiền lớn, liền tiếp các ngươi lại đây chơi. Chúng ta mùa hè lại đây chơi, liền không lạnh. Hảo, hảo. gia tôn tử có tiền đồ, mãi mãi chờ. Rõ ràng cảm thấy có thiên ngôn và ngữ, nhưng lúc này đối với điện thoại, lại đông nhiên không biết nói cái gì. Bên kia dư mãi mãi lại là nói khai. Tiền tiên A. Ở trường học đường bạc đái chính mình, năm nay chúng ta đậu phộng mà lớn lên hảo, khẳng định có thể mua đồng tiền lớn. Đừng đem chính mình đói gầy, người so người khác đi học sớm, lúc này còn ở trường thân thể, cũng không thể bạc đái chính mình A. Nãi mãi, mãi ngươi không cần lo lắng. Ân. Bên này nhà ăn cơm so với chúng ta trước kia cao chung ăn ngon, giá vẫn là giống nhau. Ta đêm qua liền ăn nửa cân cơm, một cái rau xanh, còn ăn một con ngươi làm làm gà, còn có thịt khô, lạp sưởng, còn có mặt khác rất nhiều đồ ăn. Đúng rồi, chúng ta học trưởng cũng thực hảo, hắn còn đưa ta một cái dưa hấu. Đêm qua, Ấn, chúng ta tới trước đồng học đều ở ký túc xá lao sư bên kia tụ hội, cho nên, cho nên quên cốc cho các người gọi điện thoại. Ha ha dư mãi mãi nghe được tôn tử quá không tồi, tâm tình lập tức hảo lên, có thể ăn liền ăn nhiều một chút, không tồi, ngươi ngày thường ở nhà cũng không ăn nhiều như vậy cơm, có phải hay không bên kia cơm hương chút ta? Nếu là thích mãi mãi làm làm gà, mãi mãi nghe nói còn có thể gửi qua bưu điện có phải hay không? Mãi mãi cho ngươi gửi qua bưu điện qua đi, nhà của chúng ta gà dưỡng nhiều, không sợ ngươi ăn. Mãi mãi! Tiền tiền hy vọng ngươi cùng Gia Gia cũng ăn nhiều gà mái giả cùng táo đỏ. Ô ô ô, tiền tiền mỗi lần nghĩ đến các ngươi như vậy vất vả, liền hảo ấy nấy. Ai nha, cái gì ấy nay không ấy nấy, ngươi đứa nhỏ này chính là thật trọng, chúng ta là hẳn là. Ngươi chính là chúng ta bảo bối tôn tử ai chờ tương lai ngươi tốt nghiệp, Gia Gia mãi mãi đã có thể tận hưởng phúc. Ân dư càng ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng bên kia dư mãi mãi nhìn không thấy. Nhưng loại cảm giác này phản phất lại về tới lúc trước hắn vừa mới vào đại học thời điểm. Vừa mới vì mãi mãi không nghe ra hắn quái gì, hắn học trước kia cùng mãi mãi nói chuyện ngữ điệu nói chuyện, vốn dĩ cho rằng sẽ rất khó, lại không biết như vậy dễ dàng liền làm được. Dư mãi mãi lại nhảy một đại thùng, mặt sau tự giác nói quá nhiều, chạy nhanh đem điện thoại đưa cho Dư lão nhân. Dư cản cung cùng mãi mãi nói, về sau hắn một tuần cấp trong nhà đánh một hồi điện thoại. Lại lần nữa đến phiên dư ra ra tiếp điện thoại thời điểm, liền không nghĩ phía trước như vậy thân thiện. Nam nhân cùng nam nhân chi gian nói chuyện với nhau có đôi khi tương đương quái dị Mà dư lão nhân ở chính mình nhi tử đi rồi, đối đái tôn tử vậy càng đối đái nhi tử tựa mà, bất chi bất giác ngồi phụ thân chức trách, gắng đạt tới làm chính mình tôn tử trở nên nổi bật. Cho nên lúc này đổi hắn tới nói chuyện, chính là các loại công đạo phải hảo hảo học tập, muốn cùng đồng học ở trung hào. Đương nhiên, thân thể cũng muốn dưỡng hảo, đều nói, thân thể là cách mạng tiền vốn, đừng quân huấn thời điểm kẻ xỉu, ném hắn Dư khánh tùng mặt ra. Dư càng nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng nói hai câu, tỏ vẻ chính mình ở nghiêm túc nghe. Làm Dư ra ra hung hăng qua một phen giáo dục hài tử nghiện. Thật vất vả này thông điện thoại kết thúc, đã là một giờ chuyện sau đó. Chờ Dư tam ra tiếp nhận điện thoại trêu chọc hắn nói thời gian dài như vậy, nói xong không thời điểm. Dư Càn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc này tiếp điện thoại cũng là đòi tiền. Vì thế cùng dư tam gia nói, có thể hay không cái này tiếp điện thoại phí dụng, chờ hắn đi trở về chính mình kết. Dư tam gia lại là cự tuyệt, cũng hung hăng nhắc mãi dư Càn một hồi, nói cái gì ngươi cái tiểu hoa tử quản như vậy nhiều cầu sự làm gì. Lao tử uống nhà các ngươi rượu kia tiền thưởng đều đủ trang điện thoại gì đó. Một hồi nhắc mãi xuống dưới, trực tiếp đem dư Càn nói vô ngữ. Cuối cùng cũng không biết là ai trực tiếp đem điện thoại cấp đoạt qua đi treo. Cuối cùng một chút dư âm, dư càng ẩn ẩn nghe được. Người cái chết lao nhân uống nhiều quá liền vô nghĩa nhiều, quỷ kêu quỷ kêu, lãng phí chúng ta tiền hóa tử tiền điện thoại. Nay hẳn là dư tam gia tức phụ, dư tam nãi nãi. Dư càng nhìn nhìn bị quải rớt điện thoại ngẩn người. Tâm tình lại là hảo rất nhiều rất nhiều, giống như phía trước dấu ở trong lòng âm lệ lập tức đều biến mất sạch sẽ. Liên nhớ tới chính mình trọng sinh nguyên nhân tựa hồ đều không như vậy dối dám. Đứng dậy đi lão bản đem gọi điện thoại tiền thanh toán, lại ở siêu thị bên trong kiếm lời kiếm, mua vài thứ mới đi ra mới vừa đem xe đạp từ siêu thị dừng xe vị đẩy đến trên đường, liền gặp được tân cương tiểu tử, nói là đi mua cơm. Lúc này, mau 7 giờ, còn có cơm. Mời quá độ trương. Trương 9. Ta cũng không biết ai nhưng lại không muốn ăn mì gói. Thân cương tiểu tử nói, ngươi ăn không? Không có. Nói đến cái này, dư Cẩn cũng bừng tỉnh cười, hắn cư nhiên quên ăn cơm. Giống như giữa trưa cũng quên mất. Thiên! Ngươi cư nhiên có thể quên nhớ ăn cơm. Tân cương tiểu tử học chu ngôi sao chiêu bài động tác, tỏ vẻ chính mình kinh ngạc phi thường. Giữa trưa ở vội A. Đói quá liền quên mất. Ngươi lợi hại. Cùng nhau qua đi đi. Mì gói kia đồ vật vẫn là ăn ít, ta nói thật. Ta đều ăn một cái nghỉ hè. Hắc hắc. Vừa lúc ngươi có xe đạp, chúng ta còn có thể nhanh lên. Hành. Dư cản cũng không có gì dị nghị, làm tân cương tiểu tử ngồi vào chính mình trên ghế sau, nhanh chóng liền hướng ngày hôm qua đi qua nhà ăn chạy. Đi về sau từ đại môn ra rất xa liền thấy nhân gia nhà ăn đang ở chuẩn bị thu quán. Tân cương tiểu tử cấp tốc, không quan tâm từ xe trên ghế sau nhảy xuống liền vọt qua đi. Dư càn ở phía sau chậm rãi khóa kỹ xe mới theo đi vào. Chỉ có màn thầu cùng cơm. Ngươi muốn ăn cơm rang cơm sao? Nhà ăn bên trong tân cương tiểu tử hề vải đối với bán cơm cửa sổ. Ta không muốn ăn cơm chiên, bất luận cái gì cùng cơm chiên, mì sao có quan hệ đều không nghĩ, đều ăn một cái nghỉ hẻ. Ai, sớm biết rằng liền cùng Vương Đạt cùng nhau đi ra ngoài. Vương Đạt, hình như là cái kia nội mông cổ anh em tên. Bọn họ đi ra ngoài ăn. Đúng vậy. Vương đạt tên kia vận khí tốt. Bọn họ ký túc xá hôm nay đều tới tề. Cho nên nhân ra bốn cái liền đi ra ngoài. Ta ngượng ngủng cùng người lôi kéo làm quen liền không đi. Nga. Kia cũng không có việc gì. Làm nhà ăn giúp chúng ta đem cơm nhiệt một chút. Chúng ta trở về tiếp tục ăn ta mang lương khô. Kia nhiều ngượng ngủng. Hắc. Ngày hôm qua ăn ngươi hòa điền táo cùng dưa hạ mì thời điểm. Ta nhưng không có ngượng ngủng. Ha ha, ra đây liền lại ra mặt dày một lần đi. Tân Cương tiểu tử cũng không có gì biện pháp, kỳ thật cơm giang cơm gì đó nhưng thật ra cũng có thể tạm chấp nhận một đốn. Nhưng lúc này đã đói bụng thời điểm, hắn cảm thấy hắn có thể ăn xong một ngọn núi, một chén cơm giang cơm hiển nhiên là không đủ. Huống chi nghỉ hè vì chơi máy tính, ăn không sai biệt lắm một cái nghỉ hè cơm chiên. Vì thế vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, mỗi người mua nửa cân cơm, lại mua màn rầu. Hai người đạp xe quay lại, thật là nhanh rất nhiều. Nguyên Lai like muốn thượng 10 phút lộ trình, chớp mắt liền đến. Lên lầu 2 thời điểm, Tân Cương tiểu tử tỏ vẻ hắn muốn đi ký túc xá lấy chén, vừa mới vì nhiều trang cơm, bọn họ trực tiếp dùng sóc liêu túi trang cơm, lúc này muốn ăn, không có chén trang, thật sự không có phương tiện. Dư cẩn vừa lúc cũng phải tìm thời gian đem máy tính lấy ra tới, cho nên mặc cho đối phương đi, chính mình về trước ký túc xá. Nay sẽ bọn họ bên này lầu ba đã tới 5-6 cá nhân. Cho nên, dư cản tới rồi lầu ba thời điểm, nhìn đến mặt khác 5 cái phòng ngủ đèn đều sáng lên. Đại gia ở trên hành lang tương ngộ, rất là vui sướng lại lễ phép chào hỏi. Dư cản trở lại ký túc xá, chuyện thứ nhất, chính là đem máy tính tử trong không gian lấy ra tới. Theo sau mới bắt đầu đem chính mình đồ ăn lấy ra tới đặt ở trên bàn. Lạp sưởng thịt khô là khẳng định muốn xuất ra tới. Mọi người đều là nam sinh, xem tân cương tiểu tử ngày hôm qua bộ dáng cũng là vô thị không vui chủ, thậm chí không có tân cương dân tộc hồi không ăn thịt heo kiếm kỵ. Cho nên, hôm nay thiết thịt khô thời điểm, hắn liền nhiều cắt một ít. Lúc trước mang theo làm gà thời điểm, mãi mãi cho hắn chuẩn bị hai chỉ, ngày hôm qua hắn một người ăn một con, hôm nay vừa vặn ăn dư lại kia chỉ. Dư càn đang ở sát do, tân cương tiểu tử liền hấp tấp lại đây, nhìn dáng vẻ thật là đói bụng vào cửa thấy trên bàn đã dọn xong sóc liêu túi ánh mắt sáng lên ném ôm lại đây một cái dưa hamì liền vội tay bắt một khối làm gà trước tắc trong miệng mặt một bên ăn còn một bên kêu đói chết ta đói chết ta người hôm nay là làm gì như thế nào như vậy vẫn mới ăn cơm dư can đem thịt khô cùng lạp sưởng đoan lại đây nghĩ nghĩ lại hỏi người ăn ớt cay sao như thế nào không ăn ta cái gì đều ăn dư can vô ngữ Nhưng vẫn là nhận mệnh đứng dậy đi cầm tương ớt lại đây quấy vào lạp sưởng cùng thịt khô bên trong. Như vậy thế nào? Cao. Tân cương tiểu tử hai mắt sáng lấp lánh nhìn. Sau đó chiếc đua không chút do dự gắp một khối to thịt khô, ăn ngon, hương vị so ngày hôm qua càng tốt. Đủ vị, tê tê. Vương đạt nhưng không cái này có lộc ăn. Ha ha. Nhân gia hiện tại ăn nổi to thịt đâu? thiết Ra đây cũng là đại khối thịt băm băm. Nói hung hăng ăn một mổm to thịt khô. Dư cản cũng không hề chiêu đài hắn, trước liền rau ngâm thịt gà đinh hung hăng ăn một lát cơm, mới bắt đầu ăn thịt khô, gà khối. Không được không được, lại muốn căng chết ta. Tân cương tiểu tử cơm nước xong liền bắt đầu sờ bụng, vì cái gì ta mỗi lần ăn một lần ngươi đồ vật liền dừng không được miệng đâu. Ha ha, đó là thuyết minh ta mang đồ ăn đủ vị. Lời này ta không có biện pháp phản bác. Tân cương tiểu tử gật đầu, rất là nhận đồng nói. Lịch xác, ta cùng Vương đặt bọn họ hôm nay ở vườn trường bên trong, giữa trưa còn tìm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm nhà ăn, kết quả kia đồ ăn, ăn ngon là ăn ngon, chính là không đổi vị. Nói đôi mắt bắt đầu không tự giác hướng dư Cản Tân mua máy tính biên đó, vừa mới ăn cơm thời điểm, gia hỏa này mới hậu chi hậu giác phát hiện này hai cái quái vật khổng lồ, ngươi sẽ chẳng sao? Sẽ a. Dư Cản đứng dậy chậm rãi thu thập đồ vật, hắn này ăn uống quá độ hai đốn. Bụng cũng có chút chịu không nổi a Cho nên tốt nhất vẫn là hoạt động một chút. Không hổ là tương lai Bill Gates. Được rồi, chờ ngươi học máy tính, còn không biết ai là tương lai hàng tỷ phú ông đâu. Ha ha, hàng tỷ phú ông, quá dọn người, ta không cần hàng tỷ, đời này có thể kiếm ngàn vạn liền không tồi. Chờ dư càng đem cái bàn thu thập hảo, tân cương tiểu tử đã gấp không chờ nổi giúp hắn đem máy tính cấp ôm ra tới. Nghe nói bên này phòng ngủ liền internet, lập tức quyết định hôm nay buổi tối không quay về phòng không gối chiếc. Dư Cẩn cũng không thèm để ý, dù sao máy tính này ngoạn ý hắn đời trước đã chơi không nghĩ chơi, mua tới đều chỉ là vì công tác, khiến cho này đó thoạt nhìn không tồi các bạn học mới mẻ một chút đi. Hơn nữa liền tính làm cho bọn họ chơi, cũng không có khả năng chơi một ngày 24 giờ, hắn có thể người khác chơi thời điểm chính mình ngủ, chờ những người khác ngủ thời điểm hắn lại dùng. Tân cương tiểu tử cũng mừng rỡ Dư Cản không cùng hắn tranh, bất quá hắn không cao hứng bao lâu, bởi vì mau 9 giờ thời điểm, nội mông của anh em đã trở lại, mang theo ăn khuya, nói là chuẩn bị cho hắn ăn, kết quả không thấy được người, vì thế liền tìm đến bên này ký túc xá, chờ kia anh em phát hiện Dư Cản mua máy tính. Trong lúc nhất thời tranh đoạt chiến bắt đầu rồi, Dư Cản cũng mặc kệ bọn họ, Vừa mới tắm rồi hắn một người ở một bên hưởng thụ nội mông cổ anh em mang nướng bờ bờ cờ. Ai nha? Đáng tiếc a Nếu là ta cũng có thể mua máy tính thì tốt rồi. Tân cương tiểu tử cuối cùng vẫn là xem tại nội mông cổ anh em cấp mang theo nướng bờ bờ cờ phân thượng, đem máy tính nhường cho đối phương, làm đối phương trước chơi chơi. Các ngươi hẳn là sẽ ở đại nhị thời điểm mới thống nhất đi. Đúng vậy. Tân cương tiểu tử gật gật đầu. Ta lão ba nói thế nào cũng đến 6 tháng cuối năm mới có thể cấp mua. Thiểu dư tử, ngươi này máy tính bao nhiêu tiền A? Quá tuyệt vời. Bên tiêu nội mông cổ anh em một bên ở trên mạng tìm kiếm chính mình muốn chơi, một bên cùng bên này ăn người ta nói lời nói. Ân, thượng vạn đi. Dư cản không hảo nói rõ thực giá, nhưng cũng không thể không nói, bởi vì hắn học cái này chuyên nghiệp, giống nhau nhãn hiệu cơ là không dùng tốt. Thiên A. Như vậy quý. Ngươi bị người đoạt đi. Nội mông của anh em không thể tin được. Nói cái gì đâu. Tân cương tiểu tử xua xua tay. Nhân ra tiểu dư tử hiểu được so ngươi nhiều hơn. Cũng không nghĩ tiểu dư tử học cái gì chuyên nghiệp. Là phần mềm cùng hơi điện tử. Ngươi tưởng những cái đó rác rưởi hóa bọn họ căn bản không thực dụng. Nhân ra đây là lắp rác cơ. Cái gì đều phải hướng tốt chọn. Trách không được đâu. Nội mông của anh em phản ứng lại đây. Ta nói như thế nào so với chúng ta bên kia tốt nhất tiệm net máy khá hơn nhiều. Lan, kia có thể đánh đồng sao? Nội mông của anh em còn tính đủ ý tứ, chơi đến 11 giờ thời điểm liền trở về cùng bọn họ phòng ngủ huynh đệ liên lạc cảm tình. Thân cương tiểu tử cao hứng phấn chấn ra trận. Vừa vặn lúc này bọn họ bên này ký túc xá dùng internet ít người, Trương cầu Dư càn đồng ý, đem hắn nghỉ hè chơi cao hứng truyền kỳ nhị cấp đạo loạn. Vì thế, này một đêm Dư Cản ở trên giường hô hô ngủ nhiều, trong phòng ngủ có cái anh em hưng phấn vì chuyển kỳ phân đấu, không hề có buồn ngủ. Nhưng buổi sáng 8 giờ, Dư Cản rời giường thời điểm lại phát hiện kia anh em cư nhiên bỏ ở máy tính bên cạnh liền ngủ rồi. Chờ hắn rửa mặt xong, đối phương còn ngủ trời đất tối tăm, căn bản không bị hắn đánh thức. Nghĩ nghĩ, Dư Cản cũng không đi quấy rầy đối phương, trực tiếp mang theo hai người chén đi ra cửa mua cơm. Cơm sáng là tương bừng bánh nướng cháo cùng bánh rán tử. Tiểu thái dư càn không muốn, bọn họ quê nhà ra cắt đồ ăn chính là nổi danh ăn với cơm đồ ăn. Đặc biệt là ăn cháo thời điểm, tới một chút kia tuyệt đối là hương đến không được. Nô, no, người đã trở lại. Mở cửa thanh âm, rốt cuộc người nào đó đánh thức. ân thỉnh A đi buồn vệ sinh xúc cái khẩu, lại đây ăn cơm đi. Hảo, tân cương tiểu tử còn có chút mơ mơ màng màng. Bất quá đã chậm rãi dịch qua đi, xem hắn kia chậm rãi hoạt động động tác, phòng trừng là bảo trì một động tác thời gian dài, chân cẳng chết lặng. Bất quá, đám người lại lần nữa từ buồng vệ sinh ra tới đã hoàn toàn không có việc gì. Nhìn đến máy tính bên cạnh bày biện đồ ăn, Tân Cương tiểu tử bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. "An a, làm gì đâu?" "Ha ha, ta lần đầu tiên cảm thấy chính mình ra mặt thật hậu. "Ha ha, có sao?" Ăn đi ngươi, ra mặt dày ăn cái đủ, là chuyện tốt. Ra mặt mỏng người nhưng ăn không đến. Ngươi đây là ở khen ta. Tuyệt đối. 11 chợ nông sản. Chương 10. Ăn xong cơm sáng, thân cương tiểu tử liền trở về ngủ bù. Nói là muốn chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, bởi vì ngày hôm qua bọn họ ước hảo buổi sáng 10 giờ muốn xuất phát đi tham quan cố cung viện bảo tàng. Hỏi dư cần đi không phải? Dư càn tỏ vẻ hắn phải chờ tới hắn thân ái bạn cùng phòng lại đây cùng nhau lại đi. Lời này tự nhiên là đã chịu tân cương tiểu tử khinh bỉ, bất quá ngấm lại cũng đúng. Dư càn làm như vậy nói vừa lúc liên lạc đồng học cảm tình. Vì thế, tân cương tiểu tử liền ôm hắn cơm chén cùng hai cái tương vừng bánh lão đào lắc lư rời đi. Dư càn bên này dọn dẹp một chút chuẩn bị ra cửa. Bất quá, ở ra cửa phía trước hắn yêu cầu tiến không gian một lần. Từ trước thiên buổi tối cho tới hôm nay buổi sáng, bởi vì trong ký túc xá mặt có người, hắn vô luận như thế nào cũng không dám mạo hiểm đi vào. Cho nên liền chưa đi đến. Lúc này tiến vào là muốn nhìn một chút phía trước loại hạt giống thế nào. Nếu có thể nảy mầm nói, hắn hôm nay liền đi tìm chợ nông sản mua công cụ cùng hạt giống. Vào không gian, rất xa xem liền thấy mấy mặt làm người vui sướng màu xanh lụ. Không cần phải nói, hắn phía trước loại hạt giống nảy mầm. Kích động chạy tới xem, tuy rằng không có thư thượng nói như vậy nghịch thiền, nhưng hôm trước buổi tối gieo hạt giống đã có chút diện tích. Dưa hấu, dưa hạ mì cây non đều bắt đầu ra bên ngoài rôi thân, quả nho cũng nảy mầm cũng mọc ra mười mấy phiến lá cây. Hoa điên táo mười viên hạt giống đều nảy mầm, còn từng người đều trưởng tới rồi 20cm cao. Hai ngày liền có như vậy thành tích, như vậy xem, nhất muộn nửa tháng dưa hấu cùng dưa hạ mì phỏng trừng là có thể kết quả cũng thành thủ. Một tháng lúc sau không nói dưa hấu cùng dưa hà mì có thể ăn, này quả nho cùng cây táo phỏng trừng cũng có thể kết quả. Không dùng được hai tháng quả nho cùng cây táo quả táo là có thể ăn. Thật là quá tuyệt vời. Này đối sinh hoạt ở trong đời sống hiện thực người tới nói, cũng thực nghịch thiên không phải. Tâm tình hảo, dư càn lại nghĩ đến phía trước cái kia nước suối, tung ta tung tăng liền chạy qua đi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tựa hồ cảm giác được này tiểu tuyển lớn điểm. Nhưng cẩn thận nghiên cứu, tựa hồ lại không thay đổi đại, có lẽ thật là ảo giác đi. Nhìn đến mát lạnh lại trong sáng nước suối, dư càn xoay người ra không gian, cầm hắn ngày hôm qua ở siêu thị mua cái ly. Này cái ly hắn đêm qua liền tẩy hảo, lúc này lấy tiến không gian, có thể trực tiếp sử dụng. Dùng cái ly cẩn thận rót một ít nước suối, dư càn nhìn nhìn cái ly trung thủy, vẫn là như vậy tinh ánh dịch thấu, uống một ngụm. Cảm giác cùng ngày đó giống nhau. Uống một ngụm. ân Không tồi, này đối với mùa hè không thế nào thích uống nước sôi để nguội lại không thể uống quá nhiều đóng băng thủy hắn tới nói, thiệt tình không tồi. Mang theo một ly nước suối ra không gian, đem ba lô từ trong ngăn tủ lấy ra tới, kiểm tra rồi một chút, không có gì thiếu, cũng không có gì muốn mang, liền đem chăn cất vào ba lô bên trong. Bất quá, trang cái ly thời điểm, đồng nhiên nghĩ đến hiện tại thời tiết, cuối cùng vẫn là đem cái ly ném đến không gian. Nói như vậy, uống thời điểm ít nhất không lo lắng bị hắn che nhiệt. Không năng không băng thủy thiệt tình không hảo uống. Bởi vì hôm nay không ở trường học, cho nên ra cửa thời điểm, cùng xá giam lão sư công đạo một chút. Kỳ thật hắn kia xe đạp thượng hai thanh khóa, lại đặt ở nam sinh ký túc xá chuyên dụng xe đạp bãi đỗ xe mặt, vướt tỷ lệ rất nhỏ. Dư cản từ trường học tới gần nhất nhà ga dùng không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Trường học đại đối đi bộ hành tẩu người tới nói thật là khổ bức. Nhưng hắn lại không thể đạp xe đi chợ nông sản, điểm này lộ cũng chỉ có thể như vậy. Ở nhà ga đợi hơn 10 phút xe, chờ tới hắn biết đến cái kia chợ nông sản sở muốn tới sân ga đã khai buổi sáng 10 giờ. Hôm nay thời tiết hảo, tuy rằng phương Bắc lúc này đã có chuyển lạnh xu thế, nhưng kia chỉ là nhằm vào sớm muộn gì, ban ngày, đặc biệt là giữa trưa, kia nhiệt độ chút nào không thể so nơi khác kém nhiều ít. Dư Càn xuống xe, hỏi người, lại đi rồi không sai biệt lắm 10 phút mới tìm được chợ nông sản. Có thể là bởi vì tới gần giữa trưa quan hệ, lúc này thị trường bên trong người cũng không nhiều, đám người thậm chí còn ở chậm rãi giảm bớt. Dư Càn được đến cái này không gian, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể trông chọn. Cho nên, hắn chỉ cần mua chút có thể cung cấp chính mình dùng ăn rau dưa hạt giống, trái cây hạt giống hoặc là cây giống thì tốt rồi. Mà khác, như là hoa cỏ Cá trùng gì đó, tạm thời không ở hắn suy xét trong phạm vi. Bất quá, nghĩ đến cây ăn quả kết quả, tự nhiên liền nghĩ đến hoa khai cùng thụ phân vấn đề. Cũng không biết hắn không gian có thể hay không chính mình giải quyết. Nếu là không thể nói, hắn còn phải mua một ít ong mật. Nói đến ong mật, tự nhiên liền nghĩ đến mật ong. Trong trí nhớ, chính mình khi còn nhỏ trải qua nhất ngốc sự tình, chính là ở thiên địa nhạt hạt thóc tuệ, bóp chết ong mật về sau, liếm chính mình ngón tay. Hiện tại nghĩ đến, thật là vô tri là phúc, khi đó như thế nào cũng chưa cảm thấy ghê tởm Bởi vì tới chậm, dư cằn cũng không nóng nảy, mắt thấy giữa chưa liền trực tiếp ở chợ nông sản bên trong mua bánh bột ngô địa phương, mua bánh bột ngô trước lót lót bụng. Sau đó tiếp tục nhàn nhã dạo, trong lúc hắn thật đúng là ở chợ nông sản bên trong nhìn đến ông mật cái dương. Xem kia chiêu bài, nói là mua địa phương đặc trùng nông tử, so giống nhau ông mật hảo gì đó. Dư Cản chỉ là nhìn nhìn, hiện tại hắn không gian còn không, có thể hay không kết quả còn không biết. Bởi vì chỉ là nhìn chuẩn hạt giống cửa hàng, cho nên đi cũng ngo. Mà thời tiết này cũng không phải trồng cây hảo thời tiết, cho nên cái này chợ nông sản bên trong trừ bỏ nhìn đến một ít mua bán hoa cỏ, căn bản không thấy được có bán cây ăn quả. Bởi vậy, thật vất vả tìm được một nhà hạt giống cửa hàng, không chút do dự liền đi vào đi. Đi vào nhà này hạt giống cửa hàng Trong tiệm ba mặt rửa tường ô vương quầy, làm nhân thần tình ngẩn ra. Như thế nào cảm giác như là tiệm thuốc bán trung dược. Bất quá, lại nhìn kỹ, nhân ra những cái đó ngăn tủ đều là dựa theo chủng loại tới. Ba mặt tường, tam đại bộ phận, tam đại bộ phận bên trong lại phân một ít tiểu bộ phận. Rau dưa, trái cây, trung dược xem như tam đại loại, mặt khác như là hoa cỏ cỏ cây trở, đều bị phân tán ở kia tam đại hạng chung. Chủng loại không cần phải nói, Xem tiêu ngăn tủ ô vương số lượng liền rất khách quan. Cũng dễ bể khách nhân chính mình tìm xem đến chính mình muốn. Lại xem những cái đó ô vương quậy mới cũ trình độ, liền biết này cửa hàng có chút năm đầu. Dư cản tiến vào thời điểm, trong tiệm trừ bỏ một vị năm 60 tuổi, chính ôm trà bình uống trà lao nhân ngoại, không có những người khác. Thiểu ca, thưởng mua hạt giống. Lao nhân kia uống một ngụm trà, đem trà bình bông, cười tủm tỉm tiếp đón. ân. Dư càng gật đầu, nhìn về phía đối phương. Trước mắt lão nhân hẳn là có 60 nhiều, đầu tóc hoa râm nhưng bởi vì tinh thần vấn đề, làm người nhìn tuổi trẻ. Muốn cái gì hạt giống? Rau dưa trái cây, ân, trung dược cũng muốn một ít. Nha, kia còn rất toàn. lão nhân gật gật đầu. Vậy ngươi là muốn trước nhìn xem đâu? Vẫn là hiện tại liền phải. Trực tiếp lấy đi. Ngài bên này nhiều như vậy ngăn tủ, ta cũng không phải thực hiểu. Liền thay ta già già nãi nãi mang một ít kia hành. lão bản nói, lúc này mới từ chính mình trên ghế nằm đứng lên, lão đảo lắc lư đi vào tới gần ô vông trước quảy mặt trên quảy hàng mặt. Dư càn, thấy đối phương vào quảy, liền bắt đầu nói chính mình muốn hạt giống. Rau dưa nói, ta muốn cải trắng, cải thịa, củ cải, cà rốt, củ mài khoai sọ so, ớt cây, tỏi, rau chân vịt, cây đậu đúa, dưa chuột, cà chua, cà tím, súp lơ, Rau hẹ, rau xá lách, rau muống. Ha ha lão nhân nghe dư cản báo một đại thông, đầu tiên phá lên cười, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi ra ra công đạo thời điểm, chẳng lẽ liền chưa cho ngươi liệt cái biểu. 12 xe dịp thượng nam nhân. Trưng 11. Ha ha lão nhân nghe dư cản báo một đại thông, đầu tiên phá lên cười, ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi ra ra công đạo thời điểm, chẳng lẽ liền chưa cho ngươi liệt cái biểu. Danh sách. Nga. Quên mất, đúng vậy. Hắn nếu là liệt một chương biểu, lão bản chiếu, không phải dễ dàng nhiều. Ta quên mất. Tính tính, hiện tại người trẻ tuổi a, ngươi nói đi. Nay cải trắng là cuốn tâm cải trắng thì tốt rồi đi. Ân, cải thì chính là bình thường chúng ta ăn cái loại này. Củ cải ta bên này có vài loại, ngươi muốn loại nào? Ân, màu trắng da cùng màu đỏ da đều phải đi, không cần thủy củ cải. Bên kia lão bà nghe. Muốn cười, rồi lại gật gật đầu chưa nói cái gì. ớt cay đâu? ớt cay. Đại gia, chúng ta quê nhà bên kia có ớt triều thiền, ớt cay cùng cái loại này thon dài gọi là gì sừng dê ớt cay. Lao nhân nghe dư càng nói như vậy, quay đầu lại nhìn đối phương giống nhau. Hắn lần này xem như minh bạch, đứa nhỏ này không phải không trải qua việc nhà nông, đại khái chỉ là địa phương bất đồng, rất nhiều địa phương kêu một ít tương tự rau dưa đều kêu cùng cái danh cho nên hiện tại không ít người trẻ tuổi chỉ nhận thức kia rau dưa bộ dáng lại là không biết tên của bọn họ rốt cuộc nên như thế nào sương hô. Vì thế lão bản dựa theo dư càn nói cầm ba loại ớt đây. Hắn bên này hạt giống có đóng gói tốt cũng muốn ngươi muốn nhiều ít lượng, hắn cho ngươi tán thưởng. Sau đó trang đến tương ứng trong túi mặt. Dư càn đứa nhỏ này phi thường thông cảm người già, lão bản cho hắn lấy cái gì bộ dáng hắn liền phải bộ dáng gì. Thật sự là không có túi trang mới đi phiền toái lấy tiểu khay xuống cân cà chua, ta muốn đại cà chua cùng tiểu cà chua lấy cà chua thời điểm dư càn bên này nhắc nhở lão bản không nói chuyện nhưng lấy thời điểm lại là mỗi dạng đều dựa theo hắn quy định lượng cấp cầm lấy xong rau dưa hạt giống mặt sau là trái cây hạt giống này trái cây chủng loại đã có thể nhiều quan một cái quả táo liền mấy chủng loại nhưng cố tình lại có rất nhiều dư càn không quen biết lão bản một long tay Hắn liền mơ hồ, loại này quả táo, còn muốn chọn giống loại A. Cái nào ăn ngon? Đều ăn ngon. Kia ngài cho ta lấy 3 loại đi. Trong đó phải có giòn cùng mặt, mỗi loại 100 viên thì tốt rồi. Kỳ thật, cùng với loại quả táo hạt giống, trực tiếp trồng cây mầm sẽ càng tốt. Cây ăn quả mầm nơi nào như vậy hả mua? Chúng ta bên kia liền quả nho, quả hồng cùng quả lê mầm có mua. Ta ra ra mãi mãi mua không được mặt khác. Ha ha. Lão bản nghe dư càn nói như vậy, ngấm lại một ít địa phương địa vực hoàn cảnh, cũng liền chưa nói cái gì. Kỳ thật mặc kệ đối diện hải tử xuất phát từ cái gì nguyên nhân tới mua hạt giống, hắn làm bán hạt giống cũng thật sự không thể dò hỏi tới cùng. Cho nên, lúc sau trang một bộ lăng đầu lằng não bộ dáng dư càn, lại mua chuối, trái dừa hạt giống thời điểm, lão bản đã không nói. Dược liệu hạt giống, ngươi tưởng mua cái gì? Trước nhắc nhở ngươi một chút. Này dược liệu trung gian chính là có rất nhiều có độc, không thể tùy tiện loạn loại. Ta đây muốn không có độc. Lão bản, ngươi nói 6-7 chục tuổi người già, vì cải thiện bọn họ thân thể, làm dược thiện nói, yêu cầu cái gì dược liệu. Không cần quá tạp, cũng không cần quá quý trọng, bổ dưỡng liền hảo, trung dược mặt trên giống đương quy, cầu kỷ, ngũ vị tử, địa hoàng, phục linh, sa sâm, hà thủ ô, niên đại cũng không cần quá cao, nếu là phải làm dược thiện. Liền phải chú ý tuần tự tiệm tiến, cấp không tới. Nga. Chúng ta bên kia hà thủ ô rất nhiều, đầy khắp núi đồi đều ra sao thủ ô. Quê của ngươi nơi nào? Hồ Bắc. Ơn, đó là cái hảo địa phương, cả nước rất nhiều đồ vật đều thích hợp ở nơi đó gieo trồng. Trên núi có gì thủ ô nói, liền không cho ngươi cầm. Ta muốn dã nhân tham. Lão bảng nghe xong sừng sốt trong lòng rồi lại dâng lên, đứa nhỏ này man không đáng tin cậy. Cái kia nhưng không hảo loại, hơn nữa hạt giống thực quý. Không có việc gì. Ông nội của ta rất tinh tế, ngươi trước cho ta, ân, mời viên đi. Mặt khắc liền lấy một chút bình thường thì tốt rồi. Lão bản, ta nghe nói hoa hồng Tây tặng đối nữ nhân thân thể thực hảo. Là thực hảo, các ngươi kia địa giới cũng là có thể gieo trồng. Nga, kia ngài cũng cho ta lấy một ít đi, ta muốn tốt. Mấy chục loại rau dưa hạt giống mấy chục loại trái cây hạt giống, lại đến thượng trăm loại có thể nhập đồ ăn, lại có thể đương dược dược liệu hạt giống. chờ sở hữu hạt giống tập trung lên thời điểm, nhìn đến kia đôi lên độ cao, dư càn chỉ cảm thấy khỏe mắt hảo run rẩy a. này nếu là đều hắn một người gieo trồng, không được mệnh chết, nhưng nếu cầm, lại không thể không cần. nhìn lao bản mang theo sau lại mới đến nhân viên cửa hàng đem sở hữu hạt giống, rõ ràng đường loại trang hảo. Dư cẳn tuyệt đối cũng sảng khoái một hồi. Bao nhiêu tiền? Dư cẳn nhìn hai cái đại túi trang tràn đầy hạt giống, nhược được hỏi. Lúc này lão bản chỉ là cười ngồi ở một bên uống nước, kia tiểu điếm biên bùn bùn một trận tính kế, cuối cùng nói, một vạn năm hảo, trung dược hạt giống tương đối quý. Nga. May mắn, ngày hôm qua lưu lại tiền vô dụng xong. Dư cẳn có chút may mắn tưởng, theo sau làm bộ từ ba lô bên trong lấy đồ vật bộ dáng. Lấy ra thật dày một chồng nhân dân tệ Từ hạt giống cửa hàng ra tới Hảo tâm láo bản làm nhân viên Cửa hàng hỗ trợ cấp dư cản kêu Cái xe đẩy bằng không liền hắn kia cánh tay chân Tuy rằng ở nhà thời điểm Cũng là leo núi tay ra đời Lại là để bất động này Hai cái túi thượng trăm cân đồ vợ Có lao bản hỗ trợ Hôm nay hạt giống này lại mua thật sự nhiều Này nông dùng công cụ tự nhiên là mua không được Dư cản cân nhắc Buổi chiều thời điểm ở giáo nội cửa hàng bán hoa đi mua cái hoa cúc cùng hoa sản trước dùng hảo nơi này là thành phố lớn ở thị nội dẫn theo nông dùng công cụ thật sự là quá trắng trợn táo bạo dù sao này đó hạt giống hắn lại không vội với nhất thời đều loại hắn còn chuẩn bị ở bên này nghỉ ngơi một năm thời gian hảo kiếm đủ tương lai sinh hoạt phí đâu có thể từ từ tới trở về lộ có chút khóc chết bởi vì mang theo hai cái đại xà túi gia tử lại đi tẽ xe buýt khó tránh khỏi bị người xa lánh. Dư Cản nhưng thật ra không sợ người xa lánh, nhưng hai cái một trăm nhiều cân tiếp cận 200 cân đại túi liền như vậy từ trên xuống dưới thực sự không có phương tiện. Vì thế, hiện tại thăng cấp vì kẻ có tiền Dư Cản khó được dối tay ôm một chiếc taxi. Cũng chính là này chiếc taxi, làm hắn nhìn đến làm chính mình hai đời tới nay lần đầu tiên phanh nhiên tâm động người. Nguyên bản trải qua triệu bác lâm sự tình, Dư Cản cảm thấy, Thế nào chính mình cũng đến một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường đi. Đời này có lẽ là ngắn Hà Nội sẽ không có tình yêu ý niệm. Nhưng, đương hắn ngồi ở sĩ thượng, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, vừa chuyển đầu nhìn đến cái kia làm ở một chiếc xưởng đồng quân dụng xe dịp người trên thời điểm, trái tim liền không tự giác liền run rẩy Cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu, có chút hoảng hốt, có chút vui sướng, có chút chờ mong, có chút mất mát. Dù sao là trong lúc nhất thời cảm giác cảm giác ý thức không thể nào chịu chính mình khống chế. Trong lòng Khẩn Trương lại run rẩy, đại não lại ở miên man suy nghĩ. "Hào đi, phát sinh này hết thệ thời điểm." Kỳ thật hắn chỉ nhìn đến đối phương một trương sườn mặt. Chờ đối diện chiếc xe kia người trên cảm giác có người ở chú ý chính mình thời điểm, xoay đầu tới nhìn đến xe taxi bên trong thiếu niên, cũng sống tạm bỡ dụ hoặc cười thời điểm. Dư Cản cảm thấy chính mình lỗ tai bỗng nhiên nóng quá kỳ thật hắn là không biết chính mình mặt lúc ấy có bao nhiêu hồng. Bất quá hắn này ngốc đầu ngốc não bộ dáng, nhưng thật ra đem đối phương xe dìp người trên cấp sung sướng. Cho nên chờ đèn xanh đèn đỏ qua đi, khởi động xe thời điểm, người nọ duỗi tay hướng hắn làm túi chào bộ dáng thời điểm, dư cản cả người hỗn độn. Xe taxi khởi động, nhưng rốt cuộc theo không kịp phía trước kia chiếc quân dụng dìp, bởi vậy hoàn toàn nhìn không tới kia chiếc xe dìp thời điểm, dư cản chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Giống như có cái gì quan trọng đến cực điểm đồ vật bị mất giống nhau, liền đôi mắt đều đông nhiên chua xót lên. Trăm cây ngàn đắng trở về ký túc xá, cái loại cảm giác này cũng không có biến mất. Thậm chí trở lại ký túc xá về sau, đã lâu không tới tìm hắn cô độc cảm giác, cũng trào dâng mà đến. Chỉ là, đời này hắn còn có thể lại lớn mật nếm thử một lần tình yêu sao. 13 triệu bắc lâm đã đến. Trưng 12 Thời gian nhóng lên Hai ngày thời gian liền đi qua, hai ngày này, không ai thời điểm, dư cản sẽ đi không gian dùng tân mua tới hoa sạn trồng rau. Kỳ thật hắn căn bản ăn không hết nhiều như vậy, nhưng cũng có thể là được đến không gian vui sướng, cùng với mấy ngày nay tâm tình vấn đề, tổng phải cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Cho nên liền không đầu không đuôi làm việc, mệt mỏi liền hồi phòng ngủ ngủ. Buổi tối thời điểm, xét thấy bọn họ ký túc xá còn không có người tới. Có đôi khi vương đạt cùng tiểu tân cương trương tiệu hằng sẽ qua tới chơi một lát máy tính. Trình tự dư càn hai ngày này nhưng thật ra không có động thủ đi viết, không nói hắn còn không có tưởng hảo muốn viết phương diện kia, liền hắn hiện tại trên người tiền, cũng làm hắn vô ý thức có chút phạm lười. Hôm nay là yến kinh đại học chính thức báo danh ngày hôm sau, cùng kiếp trước giống nhau, triệu bắc lâm là buổi chiều lại đây. Chỉ là cùng kiếp trước không giống nhau chính là... Lúc này đây bởi vì dư càng sớm đem vườn trường chuyển biến, cho nên không có đi ra ngoài chuyển động. Cùng lại đây cỏ máy tính tiểu tân cương trương thiệu hằng ngồi ở trong phòng ngủ câu được câu không nói chuyện thiếm. Bởi vậy thấy đưa triệu bắc lâm lại đây người. Người nọ là triệu bắc lâm mẫu thần, một cái ăn mặc có chút khoe giàu ý vị, kỳ thật thực không phẩm vị, còn nhìn qua đầy mặt thế lực trung niên nữ nhân. Dung tiểu tân cương nói tới nói, người này là nhà giàu mới nổi. Vẫn là cái loại này thực không đàng hoàng nhà giàu mới nổi. Mà nhìn đến kia trung niên nữ nhân một khắc, dư cản đống nhiên có trung nguyên lai like như thế cảm giác. Như vậy nữ nhân, lại có thể dưỡng ra cái gì hảo phẩm chất nhi từ đâu. Nay còn không có xong, chờ đến kia nữ nhân các loại nghi ngờ hỏi chuyện lúc sau, dư cản thật là vô lực lại vô ngữ. Tiểu đông học, này giường ngủ có phải hay không đổi quá. Kia nữ nhân mang theo nhi tử vào ký túc xá. Tìm được nhi tử giường đệm lúc sau liền bắt đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem, bởi vì triệu bác lâm giường đệm, chỉ cần hắn ngủ ở mặt trên, ngẩng đầu là có thể thấy vê đút cờ môn, triệu bác lâm mâu thân liền các loại nói thầm. Dư cản cùng trương thiệu hàng lại là bị nàng hỏi sừng sốt. Kia nữ nhân thấy bọn họ không rõ, vì thế liền nói, này giường ngủ bị đổi quá đi. Nếu không nhà của chúng ta lâm lâm giường như thế nào đối diện vê đút cờ. Này cũng quá không may mắn. Sau này nếu ai thượng bê nút cờ, mở cửa kia mùi hôi không phải toàn hướng nhà của chúng ta lâm lâm bên này chạy, nhà của chúng ta lâm lâm chính là chúng ta bên kia khoa học tự nhiên thám hoa lăng đầu. Dư Cản cùng Trương Thiệu Hằng minh bạch, nhưng minh bạch là minh bạch, lại đối nữ nhân này rất là vô ngữ. Này Dương ngủ ta tới thời điểm cứ như vậy. Dư Cản mở miệng, nói chưa dứt lời, này một mở miệng, đối phương rời đi liền lấy nàng cặp kia sắc bén đôi mắt hung hăng nhìn chầm chầm dư càn. Kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là nói này giường đệm bị dư càn đổi quá. Mắt thấy kia nữ nhân tựa hồ muốn phát tác, ai biết kia nữ nhân lại là quay người lại móc ra một cái màu ngân bạch thẳng bản di động liền đánh đi ra ngoài. Tạ chủ nhiệm. Là phần mềm học viện tạ chủ nhiệm sao? Ai nha, ngươi hảo ngươi hảo. Ta là vừa rồi ở ngài bên kia báo danh, sơn tây tỉnh khoa học tự nhiên thám hoa lang triệu bắc lâm mâu thần Nga, kỳ thật cũng không có gì sự tình. Ân, sự tình là cái dạng này, ta vừa mới cùng ta nhi tử đến ký Túc xá. Ân, ký Túc xá khá tốt, ngài không phải nói sao? Cái này ký Túc xá là tân, đúng đúng đúng, chỉ là ai. Hiện tại hài tử cũng không biết nghĩ như thế nào, không tuân thủ trường học quy tắc, ngài muốn lại đây. Kia nhiều phiền toái, không cần như vậy phiền toái. Ngượng ngùng a. Hảo, ta đây chờ. Nàng có ý tứ gì? Một bên vốn dĩ chơi máy tính Trương Thiệu Hằng lúc này cũng không chơi máy tính, nghe được Triệu Bắc Lâm mẫu thân nói, thật sâu nhìn thoáng qua, mang một bộ kính đen, lúc này đang ở chơi chính mình ngón tay Triệu Bắc Lâm. Nha, gia nhân này thật không đủ xem a. Người đi về trước đi. Dư Càn làm Trương Thiệu Hằng trước rời đi, nơi này dù sao cũng là phần mềm học viện ký túc xá, nếu là hệ chủ nhiệm tới Nhìn đến này một cái người khác học viện học sinh ở bên này, liền đối phương kia tính cách, còn không biết muốn như thế nào mượn đề tài đâu. Trương Thiệu Hằng bốn dĩ tưởng nói, chính mình muốn lưu lại trợ trận, nhưng ngẫm lại chính mình không phải cái này phong ngủ, lại là khác viện hệ, đối phương lại là lao sư, này trợ trận sự tình, thật đúng là khó mà nói. Trương Thiệu Hằng không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhún nhún vai đi rồi. Ở hắn xem ra việc này kỳ thật cũng không nhiều lắm, chỉ cần hệ chủ nhiệm tới. Nhìn bên này phòng ngủ an bài bảng biểu thì tốt rồi. Hệ chủ nhiệm nửa giờ lại đây, đồng thời lại đây còn có bọn họ ban chỉ đạo viên Vương Tân Hoa. Nghiêm nữ sĩ ngài hảo, có chuyện gì? Hệ chủ nhiệm lại đây lúc sau, lau lau mồ hôi trên chán, cười tủm tỉm cùng triệu bác lâm mẫu thân chào hỏi. nay sẽ trong phòng ngủ mặt cũng không những người khác, triệu bác lâm mẫu thân cũng căn bản không bận tâm, gọn gàng dứt khoát liền nói trường học các loại không hợp lý. Đặc biệt là cái này giường ngủ. Bất quá, nhân gia cũng nói, cái này dường ngủ lan bài, nàng tin tưởng không phải thành thật cố tình vì này, hẳn là có chút nhân tâm không cân bằng làm. Có chút người, cái này ký túc xá, đến bây giờ liền tới rồi như vậy hai người, đối phương ý có điều chỉ còn có cái gì không rõ. Bất quá hệ chủ nhiệm tạ minh người này tuy rằng có đôi khi cũng thế lực chút, khó chơi chút, nhưng này vừa mới khai giảng khiến cho một cái trong ký túc xá mặt người nháo mâu thuẫn, hắn cũng thực sự làm không được. Vì thế hỏi chỉ đạo viên này phòng ngủ an bài lúc ấy là bộ dáng gì? Phòng ngủ an bài, tuy rằng giai đoạn trước nhiều là có học sinh hội hỗ trợ xử lý, nhưng hắn cái này tương đương với cao trung thời điểm chủ nhiệm lớp chỉ đạo viên lại là cũng muốn cẩn thận kiểm tra. Vừa mới ở triệu bắc lâm mẫu thân nói thời điểm, chỉ đạo viên liền xem qua. nay trong phòng ngủ mặt giường ngủ căn bản không nhúc ních quá. Vì thế hắn tình hình thực tế nói. Nhưng... Triệu Bắc lâm mẫu thân vừa thấy liền không phải dễ đối phó, lập tức liền cụ bọn họ trường học thiên mỏng gì đó. Đem hệ chủ nhiệm cùng chỉ đạo viên nói sắc mặt khó coi. Liền ở ngay lúc này, triệu Bắc lâm mở miệng. Người này luôn luôn thích biểu diễn chính mình, lúc này tự nhiên là cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đầu tiên là ngăn lại hắn mẫu thân, sau đó lễ phép cùng hệ chủ nhiệm, chỉ đạo viên cùng với dư càn xin lỗi. Cũng tỏ vẻ hắn sẽ hết thể dựa theo trường học gan bài làm. Hào đi, lúc này người tốt người xấu đều làm đối phương làm. Vừa mới sắc mặt khó coi hệ chủ nhiệm cùng chỉ đạo viên cũng chỉ có thể mượn này xuống đài. Rốt cuộc mặc kệ là cái gì trường học, ngươi đều không thể bảo đảm có chút người trời sinh tố chất không phải. Thật vất vả, hệ chủ nhiệm cùng chỉ đạo viên cảm thấy sự tình không sai biệt lắm liền chuẩn bị rời đi. Triệu bác lâm lại cùng hắn mụ mụ nói thầm vài câu. Kia nữ nhân tuy rằng không muốn, nhưng còn ở chiếu nhi tử nói đi làm. Chờ vài phút lúc sau, kia nữ nhân trở về, sắc mặt tràn đầy tươi cười cùng triệu bác lâm nói, sự tình làm tốt. Dư càn nhìn này mẫu tử hai người diễn xuất, trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhìn xem thời gian mới buổi chiều tăm điểm, ly ăn cơm còn có chút thời gian, nhưng ký túc xá này là không thể ngây người, lại tiếp tục ngốc đi xuống, nhìn này đối cực phẩm mẫu tử, đánh giá hắn hôm nay buổi tối liền sẽ lấy dao gọt hoa quả đem người cấp băng vì thế dọn dẹp một chút rời đi ký túc xá. hắn tình nguyện đến dưới lầu xá giam bên kia ngồi một lát, cũng không nghĩ ở chỗ này xem hai người kia biểu diễn. Lại không nghĩ rằng, hắn chân trước đi ra ký túc xá môn, còn chưa đi xa đâu, liền nghe được bên trong kêu cực phẩm nữ nhân nói cái gì tiểu lâm a, về sau ly này tiểu bạch kiểm xa chút, nhìn chính là tâm lý âm u, ta chính là ở báo chí thượng xem qua, người như vậy trong lòng có bệnh tật, tiểu tâm hắn hại ngươi. 14 Tiểu Nhân Cùng Nữ Nhân Trưng 13 Phúc Đây là đang nói ngươi vừa lúc đi ngang qua cách vách ký túc xá đồng học nghe xong, sửng sốt một chút, nhìn đến trên mặt khó coi đến cực điểm dư cản, vô vô đối phương bả vai, đừng nóng giận, khổng tử đều nói duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, về sau ly loại này làm bộ làm tịch người xa chút, tiểu tâm hắn hại ngươi Đừng à, đồng học Nói như thế nào tương lai chúng ta cũng muốn một cái ban bốn năm, im là đang an ủi ngươi. Đây chính là vừa mới chỉ đạo viên phái xuống dưới nhiệm vụ, nếu là muốn chúng ta làm làm ngầm công tác giả, an ủi an ủi tân đồng học. Đến, liền ngươi này biểu tình, xem ra cũng không cần an ủi. Đối phương sờ sờ cái mũi, theo sau lại nghĩ đến cái gì, ôm lấy dư cản bả vai nói, Hắc hắc, vừa mới chỉ đạo viên nhưng cho chúng ta nói, ngươi đã đem máy tính mua đã trở lại. Thậm chí còn trang bị ba si, dạ vạ chờ chỉnh tự, cấp huynh đệ nói nói, ngươi có phải hay không sẽ a? Đừng xem thường a, huynh đệ đây cũng là muốn người chậm cần bắt đầu sớm a. Ta không xem thường ngươi, ta chỉ là cảm thấy chúng ta chỉ đạo viên nguyên lai like cũng rất bắt quái. Ha ha, muốn học hảo chúng ta môn này, chính là nhiều thực tiễn, nhiều động não, còn có tốt nhất đem ngươi nói biết đến về phần mềm chỉnh tự cùng hơi điện tử thư tịch đều quá một lần, không thể toàn nhớ kỹ nhưng trong đầu cũng muốn có cái phổ đầu. Dư Cản cũng không nghĩ tới tàng tư, bọn họ cái này khác hệ học sinh, tương lai có thể hay không ở trong xã hội hỗn cái bộ dáng ra tới, liền xem thủ hạ công phu. Cản cùng bà xịt là người mới học cần thiết nắm giữ, ngươi nếu là thật muốn trước học điểm, có thể trước từ này hiểu biết. Sẽ không nói, cũng có thể hỏi ta. Đủ ý tứ. Nam sinh cười hì hì nói, xong rồi mới nhớ tới nói, đúng rồi. Ta kêu quan minh vũ, anh em cứ gọi là gì? Dư Cản. Dư thiền Nhi. Là Cản Khôn Cản. Dư Cản vừa thấy đối phương kêu biểu tình liền biết đối phương cái gì ý tưởng. Ha ha. Cùng quan minh vũ tách ra, Dư Cản trực tiếp xuống lầu vào xá giam thất. Đây là làm sao vậy? Các ngươi hệ chủ nhiệm đều lại đây. Mới vừa ngồi vào xá giam trong phòng, xá giam lão sư liền bưng một ly trà thủy lại đây. Không có việc gì. Dư Càn biết, cái này Xá giam có chút tiểu ma bệnh, chính là ái bắt quái, kỳ thật làm Xá giam không bắt quái hắn cũng thật sự không có việc gì làm. Dù sao hôm nay phát sinh sự tình, nếu là từ người khác trong miệng truyền ra đi còn không biết bộ dáng gì đâu, liền nói thẳng, chính là chúng ta ký túc xá mới tới đồng học mụ mụ cảm thấy giường ngủ bị người động quá. Giường ngủ bị động quá? Ai không có việc gì động giường ngủ làm gì? Ân, nghe nói là cái kia giường ngủ Ngồi ở trên giường thời điểm thấy được vê đốt cờ môn. Ha ha. xá giam vừa nghe cười to, cũng liên tục lắc đầu. Kia giường ngủ chính là đều dùng đinh ốc cố định ở trên tường. Chính là không cố định, liền kia giường trọng lượng cũng không nhẹ. Dưới giường còn có cái bàn đầu. Có phải hay không hoài nghi ngươi? Ha ha. xá giam nghe dư càng cười, xua xua tay nói. Tính, loại sự tình này là việc nhỏ. Nam tử hắn muốn nhiều chịu được một ít không cần cùng tiểu nữ nhân so đo. Ngữ khí gian, thăng thêm tiểu cái này tự. Dư Cản lại là cười cười, chưa nói cái gì. Ở xá giam trong phòng bồi xá giam xem TV, trong lúc xá giam nói cho hắn, kia đối mẫu tử ra cửa. Dư Cản cũng không thèm để ý, ra không ra khỏi cửa cùng hắn có quan hệ gì. Dù sao trong trí nhớ, hôm nay buổi tối triệu bác Lâm là sẽ không ở phòng ngủ ngủ, hắn cũng mừng rỡ thân cận. Cùng triệu bác lâm mẫu thân cho người ta mang đến chấn động so sánh với, mặt sau hai vị đã từng cực phẩm muốn có vẻ đáng yêu nhiều. Dư cản cảm thấy chính mình cũng là nhảm chán, đời trước cũng chưa thấy người vào cửa, nay một đời lại là nhảm chán ngồi ở trong phòng ngủ mặt chờ. Mà thời gian này, tự nhiên cũng không thể ngồi ở bên này xem triệu bác lâm chơi hắn hôm nay buổi sáng mang lại đây laptop cho nên liền mở ra máy tính, mang lên thai ngay bắt đầu viết đêm qua liền bắt đầu một ít tiểu trình tự. Này đó tiểu trình tự đều là một ít trò chơi nhỏ trình tự, đơn giản điểm tôi nói, chính là game một người chơi trình tự. Tự nhiên, này đó trò chơi nhỏ trình tự cũng không có khả năng là dư cản chính mình sáng tạo. Lúc này, thời gian này hắn cũng không cần phải sáng tạo. Đời sau như vậy nhiều game một người chơi, tùy tiện tìm tới, tu sửa chữa sửa chính là tân. Hơn nữa, chính là ngươi sáng tạo, kia cũng là làm điều thừa, cố hết sức cũng không nhất định lấy lòng. Bởi vì kiếp trước đối trình tự thứ này thập phần nghiên cứu quan hệ, hiện tại đem trước kia xem qua đồ vật lấy lại đây một lần nữa biên soạn, kỳ thật rất đơn giản. Cơ hồ một giờ là có thể thu phục một cái. Một cái buổi sáng, thêm buổi chiều một giờ, hắn liền biên soạn 4-5 cái tiểu trình tự, đêm qua cũng biên soạn một cái, hợp nhau tới đều 6 cái tiểu trình tự. Ơn, này số lượng, nhưng thật ra có thể lấy ra đi nói chuyện sinh ý. Dư càng nghĩ đến này sinh ý cũng không tưởng nơi khác, trực tiếp liền nghĩ đến hắn kiếp trước công tác 7 năm chính hoa tập đoàn. Bất luận là sau lại, vẫn là hiện tại, cố lạc nông cạn còn chưa tính, chỉ cần là từ thương người đều biết chính hoa tập đoàn cái này quốc tế tập đoàn tài chính lớn. Bọn họ làm ngành sản xuất rộng, cơ hồ là chỉ cần kiếm tiền nhiều ngành sản xuất, bọn họ đều có phân. Mà cái này tập đoàn nghe nói ngay từ đầu là ở nước ngoài, thập niên 90 lúc đầu mới tiến vào chiếm giữ hoa hạ Nhưng Dư Càn sau lại lại nghe nói, cái này tập đoàn tài chính lão tổng kỳ thật trung ương nào đó nhân vật trọng yếu tôn tử. Bất quá bởi vì Dư Càn lúc trước ở công ty thời điểm, trừ bỏ nỗ lực nghĩ tân phần mềm, chính là nỗ lực viết phần mềm, phần mềm bên ngoài đồ vật, hắn rất ít đề cập, cho nên về chính hoa lão tổng rốt cuộc là cái nào trung ương nhân vật tôn tử, hắn thật đúng là không biết. Phòng trưng cũng chính là chính mình không yêu bác quái cho nên lúc sau triệu bác lâm mới nói chính mình buồn không hề răng. Thao! Hắn dư cản thật đúng là không biết, công tác thời điểm nói xấu, liêu bác quái là chính nghiệp. Muốn thật buồn không hề răng, hắn có thể ở chính hoa tập đoàn như vậy chú trọng chỉnh thể hình tượng tập đoàn bên trong tăng giá trị nhanh như vậy. Đình chỉ! Dư cản xoa bóp nắm tay, ngừng lại. Theo sau từ ba lô bên trong lấy ra cái kia đáng thương hề hề 128mm ưu bản. Ai? Quả nhiên ưu bản quá nhỏ thật hố cha, nếu không phải hắn áp xúc bao là trải qua thăng cấp, phòng trường muốn đem 6 cái phần mềm đều chứa thật đủ sạc. Nếu là đời sau nói thì tốt rồi, ưu bản không đủ dung lượng, còn có thể tồn di động, đáng tiếc lúc này hắn kia phá di động, thật giỏi không, có gì dung lượng. Ừm, giống như chính hoa tập đoàn lúc này cũng tham dự vài khoản quốc tế nhãn hiệu di động nghiên cứu phát minh. Nếu là hắn có thể làm ra cái tương đương với 08 năm phía trước di động hệ thống, có phải hay không có thể có giá tốt? Hắc hắc, nghĩ đến liền làm. Vừa mới còn ở các loại cảm xúc mất không chế dư cản tức khắc lại tới nước kính, đối với máy tính một trận bùm bùm, lại không biết, không biết khi nào, Triệu Bắc Lâm đã đứng ở hắn phía sau. Tuy rằng lúc này Triệu Bắc Lâm bất quá là cái vừa mới từ cao trung tiến vào đại học nghẽ con tử, nhưng nói như thế nào cũng báo cái này chuyên nghiệp. Nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít. Bởi vậy, đương hắn đứng ở dư cản phía sau, nhìn dư cản trên máy tính kỳ kỳ quái quái xê ngôn ngữ thời điểm, cả người đều chấn kinh rồi. Cái này cũng quá lợi hại, đây là ở viết trình tự sao. Người này cư nhiên sẽ viết trình tự. Mà hắn lại liền đối phương viết chính là cái gì cũng không biết. Thậm chí nhìn đối phương máy tính kia giao diện, hắn cảm thấy chính mình đều sở không được phương pháp. Nhìn nhìn, Triệu Bác Lâm trên mặt cùng nội tâm cảm xúc liền từ ban đầu khiếp sợ đến hâm mộ, gần nhất tiến vào ghen ghét. Mà một màn này vừa lúc bị đẩy cửa mà vào, đưa Hải tử đi học mổ vị ra trường thấy. 15 hiệu ứng bơm bớm. Chương 14 Triệu Bác Lâm lúc này rốt cuộc con nộn, liền tính lại ái diễn kịch, kia trên mặt biểu tình cảm xúc cũng không bằng sau lại như vậy xuất thần nhập hóa. Tự nhiên đương phòng ngủ môn đột nhiên bị đẩy ra, hắn liền chưa kịp thu hồi. Mà vào môn người là bọn họ phòng ngủ một cái kêu chu nguyên nam sinh phụ thân. Chu nguyên là thành phố S, phụ thân hắn nghe nói là nơi đó một cái tiểu quan, thậm chí hắn ra ra năm đó vẫn là thành phố S. Quan trọng chính trị nhân vật, ngầm muông vàng suất thế, liền chu ra như vậy hoàn cảnh, tự nhiên cũng tạo thành chu nguyên cao nhân nhất đẳng tính cách. Nhưng hắn phụ thân bởi vì là tiểu quan, kia quan sát người nhãn lực kính liền riêng điều luyện sắc sảo, Bằng không như thế nào tại vị trí thượng hỗn. Cho nên Chu phụ vào cửa nhìn đến Triệu Bắc Lâm ánh mắt kia thời điểm, trong lòng chính là run lên. Liên tính nhà bọn họ hoàn cảnh cũng thực phức tạp, nhưng làm phụ thân, ai không nghĩ chính mình nhi tử quá hảo, sống như cá gặp nước. Nhà bọn họ Chu Nguyên chính là nhà bọn họ bà bối, thành tích tốt còn có thể thi đậu thủ đô đệ nhất đại học. Đây là liền nhà bọn họ lao ra tử đều cao hứng sự. Nhưng lúc này nhìn đến này trong phòng ngủ mặt ra như vậy một người, Kia trong lòng tức khắc nghĩ như thế nào như thế nào không yên tâm. Lại xem một cái khác bị ghen ghét, còn mang thai nghe thật khờ hổ hổ cao hứng đâu. Chu phụ đốn giác nếu là chính mình nhi tử sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh mặt về sau sinh mệnh kham yêu a. Còn nữa tục ngữ nói rất đúng, chỉ có ngàn dặm làm tặng, không có ngàn dặm để phòng cướp. Có như vậy một cái đối tân đồng học đều có như vậy âm trầm ghen ghét tâm người tồn tại. Người có thể phòng bao lâu? a Triệu bác Lâm còn không biết chính mình biểu tình bị người nhìn đến, nhìn đến có cái quần áo ngăn nắp người, lập tức đẩy mặt tươi cười, thúc thúc hảo. Chu phụ đứng ở cửa, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng động tác thượng đã chần chờ. Bất quá, lúc này cũng không có thời gian cho hắn chần chờ, hắn mặt sau còn đi theo con của hắn cùng một cái khác đồng dạng là cái này phòng ngủ hài tử phụ thân đâu. Cho nên Chu phụ cười cười liền dẫn theo đồ vật đi đến. Ở Chu phụ đi vào phòng ngủ thời điểm, Ngồi ở trước máy tính bùm bùm đánh chữ, dư cản cũng rốt cuộc từ hưng phấn trung tỉnh nộ lại đây. Nhìn đến tiến vào bốn cái nam nhân, xác thực nói là hai trung niên người hai cái tiểu nam nhân, liền đem trên máy tính đã viết đồ tốt cấp bảo tồn lên. Bất quá, lúc này đi theo Chu phụ hậu mặt hai cái tiểu nam nhân Chu Nguyên cùng Kim Thủy đã chú ý đều trong phòng ngủ mặt tình huống. Chu Nguyên bốn dĩ nhìn đến dư cản bụng to máy tính rất là khinh thường. Nhưng chờ hắn nhìn đến kia trên màn hình máy tính đồ vật thời điểm, biểu tình lập tức liền thay đổi. Thậm chí còn không tự giác nhanh hơn vài bước. Chờ đi đến phụ cận, nhìn đến kia trên màn hình thật là chính mình tưởng đồ vật thời điểm, trên mặt một trận gió vân biến ảo. Đây là phần mềm trinh tự. Nói chuyện là là Kim Thụy. Dư càng biết người này trong nhà là kinh thương, hơn nữa cùng Chu Nguyên vẫn là cao trung đồng học, nhưng tương đối với Chu Nguyên tới cũng nói tốt học một ít. Thậm chí lúc trước bọn họ lớp học ban đầu hiểu được này, đó người bên trong cũng có Kim Thụy. Cho nên dư cản cũng không giấu giếm, mỉm cười gật đầu. Mà Kim Thụy lại là trực tiếp đi qua đi nhìn một hồi tử, bất quá cuối cùng hắn không hiểu, cho nên biểu tình thực rối dám. Là cái gì? Chu Nguyên dò hỏi Kim Thụy. Kim Thụy trừng mắt nhìn hắn giống nhau, không nói chuyện. Trong phòng ngủ mặt nhiều người như vậy, hắn có thể nói hắn không thấy hiểu không? Cuối cùng vào cửa chính là Kim Thụy phụ thân, mang theo một bộ bạc biên đôi mắt, cùng con của hắn cho người ta đệ nhất cảm giác giống nhau, văn nhã. Tương đối với hài tử, hai vị phụ thân phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế nhiều. Hai người tiến vào lúc sau, nhìn đến hai đứa nhỏ giường ngủ ở cùng biên, liền cười nói bọn họ hai cái thật là vận khí tốt. Lúc sau một bên lấy ra trái cây tiếp đón dư càn cùng triệu bác lâm, một bên vội vàng cấp nhi tử trải giường chiếu. Dư Cản phát hiện Chu nguyên phụ thân cư nhiên có thể dễ dàng đem chân xếp thành đầu hủ khối. Thúc thúc đương quá binh. Dư Cản cảm thấy, không phải tham gia quân ngũ, hẳn là điệp không được như vậy trình tề. Ha ha. Chu phụ nghe xong cùng kim phụ nhìn nhau cười, đương quá hai năm, bất quá kia đã là thật lâu sự tình trước kia, chân là sớm sẽ không, hiện tại bộ răng này, vẫn là ở nhà trước tiên huấn luyện. Thúc thúc nhà các ngươi sẽ không liền quân huấn gấp chân đều trước tiên huấn luyện hảo đi. Triệu Bắc Lâm thừa cơ chen vào nói, Chu phụ liền tính trong lòng không thích đứa nhỏ này, cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, chỉ là nói, này không phải chúng ta tiểu nguyên gia da nháo, lao nhân ra phòng ngửa Chu đáo a. Chu phụ nói như vậy, bên kia thật bận việc Kim phụ lại là không hiểu thanh yêm lấy đôi mắt nhìn thoáng qua Triệu Bắc Lâm, đều là người trưởng thành, lại là một cái ở quan trường, một cái ở thương trường, một chút ngôn ngữ cùng động tác có đôi khi đối bọn họ tới nói chính là tín hiệu. Tự nhiên thực dễ dàng liền đã nhận ra. Nghĩ lại vừa mới bọn họ tiến vào thời điểm, chính mình nhi tử đối cái kia thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất hài tử khiêu khích, mơ hồ đã biết chút cái gì. Nhưng chân chính minh bạch nguyên nhân, vẫn là ở buổi tối bọn họ phụ tử bốn người trên bàn cơm. Mà nghe được chính mình phụ thân như vậy nói, Chu nguyên lại là vẻ mặt khinh thường, xem kêu tiểu tử liền rất giả. Ngươi cho ta thu liễm điểm. Chu phụ công đạo nhi tử, đây là Yến Kinh Đại học. Lớn nhỏ một cái quan gia đều có thể đem người cấp bóp chết môi giường như bóp chết. Nghe chu phụ nói như vậy, đối diện kim phụ cũng không nói lời nào. Này hai người ở trong xã hội cũng coi như là bằng hữu, đối phương như vậy giáo dục nhi tử. Tuy rằng lời nói có chút quá mức hắc cắm chút, nhưng rốt cuộc là cái này lý, mà bọn họ hài tử cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử. Đặc biệt bọn họ hai nhà một cái làm chính trị một cái từ thương, điểm này lợi hại quan hệ càng là muốn nhanh chóng biết. Chu Nguyên bị hắn ba ba vừa nói tức khắc không khí. Kỳ thật hắn cũng không muốn chạy xa như vậy tới đọc sách, bọn họ thành phố S lại không phải không hảo học giáo, nhưng hắn ra ra hy vọng hắn tới bên này. Ai? Về sau muốn kẹp chặt cái đuôi làm người? Ba, cái kia học sinh trung học rất lợi hại. Bên này Kim Thụy liền cùng hắn ba nói thượng, buổi chiều ta xem người nọ trên máy tính xem hắn viết trình tự, có điểm như là di động trình tự, nhưng ta xem không hiểu. Chỉ là cảm thấy có điểm giống viên giáo thụ đã từng cho ta xem qua một loại di động chính tự. Này còn không có chính thức đi học đâu. Hắn liền như vậy nguyêu. Như... chu Nguyên không tin. chu Phụ lại là nói, nếu là hắn không như vậy lợi hại, buổi chiều một cái khác nam sinh nên sẽ không như vậy hận không thể đem đối phương ăn biểu tình. Hắn lợi hại còn không tốt, các ngươi cùng hắn nhiều học học. Kim Phụ nói, ta xem đứa bé kia cũng không phải cái lòng dạ hẹp hòi lúc ấy hắn đi đến trên hành lang cách vách phòng ngủ như vậy nhiều người cùng hắn chào hỏi liền biết là cái hào ở chung các ngươi một cái phòng ngủ muốn hắn nhiều cấp chỉ điểm một chút cũng bất quá là há mồm sự ân kim Thụy gật đầu chu nguyên tuy rằng không nghĩ nhưng cũng thành thật gật đầu đúng rồi ba ta may tính khi nào cấp đưa tới a chu nguyên bỗng nhiên nghĩ đến này với hắn mà nói chuyện trọng yếu phi thường mười một người không phải phải đi về sao chu phụ nói Lại nói khai giảng lập tức liền phải quân hấn, các ngươi cũng dùng không đến. Hơn nữa các ngươi học hệ phải dùng máy tính kia cần thiết là cao phối trí, viên giáo thủ đã hỗ trợ cùng nước ngoài liên hệ, chờ một các ngươi hai cái trở về, khẳng định có thể lộng cái tốt, quốc nội nổ kẻ phục cao phối trí hiện tại đều không được. Các ngươi lại tưởng nhẹ nhàng lại muốn tốt, vẫn là trước chờ xem. Nga Chu Nguyên gật đầu Trong lòng lại là ở nói thầm, nghỉ hẹ thời điểm. Làm đi viên giáo thụ bên kia học bổ túc thời điểm, liền biết cái này chuyên nghiệp muốn cao phối trí máy tính, kết quả chờ đến khai giảng mới cùng người ta nói muốn mua máy tính. Ừ, có lẽ là dư cản trọng sinh mang đến hiệu ứng bơm bớm, ở hắn không biết thời điểm, có chút thời điểm đã hướng với hắn mà nói tốt phương diện phát triển. Chương 15. Chính thức báo danh lúc sau, quân huấn trước 7-8 thiên, trừ bỏ mỗi ngày đi cùng chỉ đạo viên cùng với các khoa giáo thụ trông thấy mặt. Còn lớp học đồng học liên lạc liên lạc cảm tình cũng liền không có gì sự tình. Nói thật quân hân trước bảy tám thiên đối với đã từng đã chịu sơ trung cao trung sáu năm ước thúc tân sinh tới nói thật là các loại nhẹ nhàng tự tại. Nhưng đảo mắt quân hân cái này nghiêm túc thời khắc cũng tại đây loại nhẹ nhàng tự tại chung bất chi bất giác liền đến tới. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua đại học quân hân các loại vất vả, nhưng cũng chỉ có chờ thật sự tự thể nghiệm qua sau mới có thể khắc sâu minh bạch. trước đó Kỳ thật đại gia vẫn là có rất nhiều chờ mong. Mặc kệ người khác có cái gì chờ mong, ở dư cản xem ra có một số việc như nhau lúc trước, cũng không có cái gì thay đổi. Liên lấy quân huấn ngay từ đầu sở trải qua đi bộ hành tẩu một giờ, cùng với tới lúc sau lập tức tập hợp cũng hảo đều cùng phía trước cùng nhau, toàn bộ học viện, không sai biệt lắm 2 phần 3 người đều ngã xuống. Đương nhiên, những cái đó ngã xuống người bên trong cũng không bao gồm dư cản, rốt cuộc ở hắn quê nhà. Đi bộ hành tẩu gì đó là chuyện thường, ngày mùa thời điểm, ngươi một ngày 24 tiếng đồng hồ, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, mười mấy giờ thời gian cũng chưa thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Phụ trọng đi bộ hành tẩu càng bị nói, nếu là ngươi xuống ruộng đào một túi khoai tây, chẳng lẽ còn có thể đạp xe đi. Không nói kia đồng ruộng không có khả năng ở cửa nhà, chính là đồng ruộng đường nhỏ thượng các loại nhỏ hẹp, cũng không chấp nhận được ngươi thoải mái. Cho nên... Chờ sở hữu đồng học tới mục đích địa, cơ hồ tê liệt ngã xuống 2 phần 3, chỉ có 1 phần 3 đứng thời điểm, đứng người bên trong tự nhiên liền có thừa cản. Thà thiên, ngươi như thế nào làm được? Cùng lấp lại là cách vách phòng ngủ người nào đó kêu gạo, rõ ràng nhìn qua lại gầy lại nột. Ngươi như thế nào liền đứng đâu, này cũng quá không công bằng. Đúng vậy, tiểu tiên nhi tử A, ngươi nên sẽ không ở anh em dưới mí mắt chơi thế thân trò chơi đi. Ha ha, nhà của chúng ta mặt sau có toảng ốc tử sơn, núi cao hai trăm nhiều mễ, ta không có việc gì thích đi leo núi. Dư Càn mở ra tay, nhún nhún bay, tỏ vẻ đừng nhìn em nhỏ gầy, nhưng đi như vậy điểm lộ, thật không nói chơi, em thật không có biện pháp à. Không giống như là kiếp trước như vậy bị người hỏi ngượng ngùng, Dư Càn lúc này là tương đương đắc ý. ngươi bôi chính là áo lông vũ sao. Đây là một vị đối lập từ người tay mải. Dư Càn liếc người nọ giống nhau, lại lần nữa khinh thường, điểm này trọng lượng tính cái gì, ta đi trên núi ăn vụng hạt rẻ từ thời điểm nhưng không ai giúp ta bối. Chạy trốn thời điểm, mấy chục cân sơn trái cây bối đi chính là của ngươi, bối không đi, tính ngươi xôi sẹo. Dư Càn, thực sự có ngươi. Nghe được Dư Càn người nói chuyện tập thể thế sửu. Hạt rẻ lớn lên ở trên núi không phải đại gia muốn ăn liền ăn sao? Mộ Vị trong thành oa hỏi như vậy, Dước lấy dư càn khinh bỉ. Hiện đại người đều đề sướng tư hữu tài sản. Ngươi nói lớn lên ở cửa nhà ngươi cây táo. Tuy rằng không phải nhà ngươi loại, nhưng hắn rốt cuộc là tính nhà các ngươi, vẫn là không tính nhà các ngươi. Ha ha! Có người bị dư càn đậu cười, ta tính minh bạch, vì thế ngươi liền đi mở rộng chính nghĩa. Đó là... Lại nói lại không phải ta một cái, chúng ta một đám thật nhiều người. ha ha Chính là chạy trốn thời điểm tương đối chật vật. Đại gia hoảng hoảng loạn loạn, té ngã lột nhào, các cô các, sợ bị người bắt lấy tịch thu đổ vẩn. Suy xét đến đại gia ngày đầu tiên tới, quân huấn bên này sân huấn luyện người phụ trách rốt cuộc vẫn là nhân từ một hồi, chỉ là làm đại gia thấy thấy chính mình tương lai hơn 20 thiên huấn luyện viên. Vẫn cứ là cùng kiếp trước giống nhau, người khác lớp thượng huấn luyện viên thực mau liền tới rồi, mà dư càn bọn họ bên này huấn luyện viên, lại là ở ngàn hô vạn gọi chung mới đi ra. chỉ là lúc này đây nhìn đến trước mắt mặc kệ là diện mạo dáng người vẫn là khí thế đều như vậy bức nhân huấn luyện viên thời điểm dư càn chỉ cảm thấy đại nào hống một chút liền rốt cuộc không mặt khác ý tưởng tuy rằng kiếp trước cho bọn hắn huấn luyện huấn luyện viên nghe nói là bên này liên đội nào đó tiểu quan lớn lên cũng là chu chu chính chính uy vũ bất phẳng nhưng cùng trước mắt người này so sánh với liền kém vài cái cấp bậc càng quan trọng là này một đời Bọn họ huấn luyện viên như thế nào thay đổi người, hơn nữa, còn, còn đổi chính là lúc trước hắn ở trên đường nhìn đến nam nhân kia. Dư cản không biết người kia nhận không nhận ra chính mình, chỉ là mơ hồ cảm giác được đối phương tầm mắt đầu qua một cái trước mắt. Ấn, hẳn là không nhận ra hắn đi. Vô nghĩa không nói nhiều, ta họ long kế tiếp hơn 20 thiên liền từ ta tới huấn luyện các ngươi các ngươi có thể kêu ta long giáo quan. Trước nói hảo. Thủ hạ của ta nhưng cho tới bây giờ không có nhược binh, liền tính các ngươi là lâm thời cũng hảo, 20 ngày lúc sau, không thể trải qua ta khảo hạch người, ta cũng sẽ không cho các ngươi thuận lợi rời đi nơi này. Hảo, hiện tại đều cho ta ăn cơm đi, buổi chiều tam điểm nghe tập hợp ở chỗ này, vãn một giây chạy ba vòng, vãn hai giây chạy sáu vòng, một lần loại suy, giải tán. Đây là quân huấn sao? Này như thế nào cùng bọn họ trong tưởng tượng quân huấn không giống nhau? Mọi người ở Long Giáo quan kêu giải tán lúc sau, vẫn cứ đứng ở tại chỗ không thể dịch bước. Lại nhìn bọn họ vị kia cao lớn uy mãnh, lại lớn lên làm sở hữu nam sinh buồn bực huấn luyện viên bóng dáng. Mặc kệ là ai, phía trước còn ôm nào đó ảo tưởng, lúc này đều cảm giác muốn rách nát. Giải tán, bên cạnh một cái lớp huấn luyện viên một tiếng ngẩng cao giải tán thanh, đánh thức dư càn nơi lớp, giây tiếp theo tất cả mọi người phản ứng lại đây, sau đó mã bất đình để hướng nhà ăn chạy đi. Không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, đại gia chính là từ học trưởng bọn họ bên kia lấy kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi, hiện tại ai còn đi ký túc xá phong đến hạ A, đi trước nhà ăn đoạt cơm lại nói. Đói bụng một cái buổi sáng, có chút đã từng không thói quen ăn bữa sáng ngời, trên đường không biết hối hận bao nhiêu lần. Lúc này càng là chạy so với ai khác đều mau. mắt khắc còn đứng nghe huấn luyện viên dạy bảo lớp, nhìn đến phần mềm không hai nhất ban như hồng thủy manh thu tượng mà nhằm phía nhà ăn. Đã sớm an lại không được. Đáng tiếc, bất đồng huấn luyện viên bất đồng cách làm, có chút tâm tính tốt, sẽ chạy nhanh giải tán, có chút trực tiếp coi như không nhìn thấy, còn ở chậm gì gì dạy bảo. Mà dư cản lớp một hống tiến vào nhà ăn, ngay sau đó chính là cơm mâm lách cách làng càng thanh âm. Ai mà ơi! Mỗ vị Đông Bắc anh em lại lần nữa nhìn đến dư cản kinh ngạc cảm thán. Anh em, ngươi cư nhiên tất cả đều là ăn thịt, ngươi ăn sống sao? Này có cái gì? Dư càn khinh thường trừng mắt, điểm này đều ăn không hết, lão tử như thế nào trưởng cái. Đúng vậy, đúng vậy. Có cùng dư càn giống nhau toàn đáp ăn thịt cùng đống lớn cơm đồng học rất là nhận đồng ngật đầu. Muốn chú ý dinh dưỡng. Đây là sau lại đi tu chung ý gì ngành học mẫu vị đồng học. Lúc này ai cho ngươi dinh dưỡng a? Ăn thịt mới là sức lực, bằng không sau lại huấn luyện mệnh trên ngươi. Dư càn trong lòng nói, ngoài miệng lại không nói lời nào chỉ là dốc hết sức mồm to ăn, hắn không giống người khác không có quân huấn quá. Đối với bọn họ yến kinh đại học quân huấn, hắn cũng coi như là lão nhân. Hơn nữa xem vừa rồi kia huấn luyện viên bộ dáng, liền biết không phải cái gì hảo điều. Một cái không hảo là có thể hun chết bọn họ. Vẫn là ăn nhiều một chút, muốn chết cũng đường no ma quỷ hảo. Những người khác nhìn đến dư cản kia hung ác bộ dáng, muốn ăn cũng siêu cấp hảo, chỉ chốc lát sau liền tham gia chiến đấu. Dư càn này tòa bên cạnh vừa lúc làm là một bàn nữ sinh, vẫn là chính bọn họ lớp. Cơm nước xong nam sinh quay đầu nhìn đến mấy nữ sinh cùng bọn họ vừa rồi giống nhau hôm ác, kêu mâm bên trong đại khối thịt cũng ăn không chút do dự, tức khắc liền nhíu mày, nữ sinh không phải mỗi ngày xảo muốn giảm béo sao. Như thế nào còn ăn thì ta? Lan mẹ ngươi Mô nữ sinh đối với cái này nói chuyện không biết thu liếm nam sinh liền một câu, giảm béo cũng đến lao nương ăn no lại nói có thân hình mất mạ hưởng, có cái dám dùng. Ăn cơm xong, một đám người đều đi tìm chính mình ký túc xá, bọn họ lớp long giáo quan không phụ trách nhiệm, liền bọn họ ký túc xá ở đâu biên cũng chưa nói, bất quá may mắn mọi người đều là người thông minh, người khác không nói, chính bọn họ tìm. Đi theo mặt khác lớp người, đi tới đi tới sẽ biết. Bọn họ một cái lớp 30 cá nhân, trong đó 8 là nữ sinh, mặt khác đều là nam sinh, nhưng ăn bài ký túc xá thời điểm. Lại đưa bọn họ 22 cái nam sinh đều an bài ở một cái ký túc xá May mắn trong ký túc xá mặt liền có 12 cái trên dưới phô Bằng không cùng lớp bên cạnh cấp tửa mà Nhiều ra một người Còn muốn tới cái hai người ngủ giường đơn mặt trên thật đúng là quá sức Bởi vì tới phía trước mọi người đều lấy kinh nghiệm qua Cho nên đối với giường ván gỗ gì đó Cũng không có người có gì nghị Nghĩ đến buổi chiều huấn luyện Còn không biết cái kia huấn luyện viên muốn như thế nào đối phó bọn họ Người thông minh điểm, đi lên liền lộng buồn nước lạnh dùng khăn lông xoa xoa, ngã đầu liền ngủ. Dư cản thân thể thiên lạnh tính, mùa hè thời điểm dính quá mức lạnh leo thủy, mỗi tháng bụng liền phải đau thượng 3 ngày. Đương nhiên, hắn tuy rằng thân thể nhiều nào đó khí quan, nhưng kia cái gì tiền tiêu hàng tháng là không có, nhiều nhất chính là đau. Nhất đau thời điểm có thể đau hắn ngất xỉu đi. Cho nên ngày thường hắn tương đương chú ý, nhưng hôm nay như vậy một hồi, hắn cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa, hắn trọng sinh lại đây phía trước bởi vì ngày thường chú ý, cho nên bụng rất ít đau. Bởi vậy, lần này cũng không để ý cho nên, lập tức ngọ tam điểm muốn rời giường thời điểm. Hắn cảm giác được đau bụng, nghi hoặc chính mình có phải hay không muốn thượng đại hào, ở trong ve đút cờ mặt ngồi sổn nửa ngày, chính là không có một chút thượng ve đút cờ cảm giác thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện lên. Hắn đã không nhớ rõ chính mình đại học thời điểm, Hắn kêu mỗi tháng giống nữ nhân nguyệt giả tựa mà đau bụng là chuyện khi nào. Bởi vì nếu là hắn bình thường chú ý, đau bụng gì đó, có đôi khi căn bản không cảm giác được. Nhưng là hiện tại, này gặp quỷ cảm giác. Cần thiết như vậy sao sao? Nhìn xem thời gian, đã không còn kịp rồi. Dư càng biết chính mình không thể vẫn luôn ngốc tại trong bê đút cờ mặt, càng không thể tự chuốc lấy phiền phức giả lấy cớ này đi bộ đội phòng y dư hay tế ngốc. Cho nên miễn cưỡng đứng lên. A. Trong bụng đột nhiên một trận xé rách cảm giác, làm hắn không tự giác kêu lên. 17 trừng phạt.